An Hà cuối cùng lấy mễ thực tiết, lui tơi thương khách càng nhiều vì từ, cự tuyệt nam cung cảnh yêu cầu. Thực phủ hôm nay thật sự muốn vội một ít, lui tơi một đám khách nhân, mới vừa đi, lại có người ngồi xuống. An Hà ngốc tại trong phòng bếp vẫn luôn không thể nghỉ tạm. Bên ngoài không ít khách nhân chờ có chút không kiên nhẫn, thật lâu đồ ăn không thể thượng đến trước bàn. An Hà chạy nhanh làm người chuẩn bị tiểu điểm tâm bánh quy nhỏ bánh mì loại đồ vật cấp khách nhân ăn. Trước một chút, mới giảm bớt khách nhân nôn nóng cảm xúc. Không thể không nói, An hà xem như đem chính mình bản lĩnh đều dùng ở này thực phủ thượng, trước kia dùng lò nướng nướng bánh mì, quay bánh quy nàng đều có đã làm, nhà ăn trong phòng bếp, đều có mấy thứ này. An hà ngẫu nhiên liền sẽ cùng cửa hàng trưởng nói một chút, đi nướng một ít bánh quy bánh mì. Chính là đi tới, nơi này, không có lò nướng, An Hạ liền không ngừng nghĩ như thế nào mới có thể nướng ra giống nhau. Hương vị bánh mì, thực nghiệm thật nhiều thứ, rốt cuộc nướng hơi chút cùng hiện đại bánh mì bánh quy không sai biệt lắm đồ vật. Loại đồ vật này đẩy ra, đã chịu không ít khách hàng hoan nghênh, tuy rằng muốn so bánh bao hơi chút quý một văn tiền, chính là ăn ngon, người khác cũng thích. Mỗi ngày buổi sáng, An Hà sẽ làm người bãi ở trước cửa bán cho qua đường khách nhân, hôm nay tương đối vội, An Hà cũng không như vậy nhiều nhàn tâm nướng bánh mì, chỉ chừa một ít, toàn bộ đương. Đưa tặng đưa cho các khách nhân, tiểu nhị, ngươi đây là cái gì làm, hương vị không tồi a? vốn di hùng hổ hắc dâu khách nhân, ở ăn mặt trên bao lúc sau. Đều sôi nổi trầm trồ khen ngợi Bị gọi lại A Đông chạy nhanh tiến lên tiếp đón Khách quan Đây là chúng ta lão bản đưa tặng Lão bản xưng là bánh mì Bánh mì ân Chính là dùng mặt làm được bánh bao Nó có thể so bánh bao muốn ăn ngon nhiều Ngày thường đều bán 2 văn tiền một cái Hôm nay lão bản nói Đưa cùng các Ngươi ăn Tốt như vậy Bực này hiếm lạ vật ta còn là lần đầu tiên ăn Đông lâm quốc bên kia ăn qua cùng loại Đảo không cái này ăn ngon A Đông nghe tiếng, thấy đối phương trang điểm, thoạt nhìn cũng như là đông lâm người, hơn nữa ăn mặc phi phàm, định thị phi phú tức quý nhân vật, có thể tới bọn họ thực phủ thật sự là kỳ sự, rốt cuộc thực phủ địa phương tiểu, cũng không danh khí. Đây là chúng ta lão bản chính mình làm, chính là phí thật lớn công phu, nếu là khách quan, thích, mang ở trên đường cũng so với kia chút bánh muốn ăn ngon nhiều, hơn nữa, chúng ta còn có không ít bánh quy, ăn rất ngon, cũng không quý, một văn tiền ba cái... A Đông giới thiệu, khoa tay múa chân một chút so đồng tiền đại chút bánh quy lớn nhỏ. Đối phương nghe hắn nói như vậy, đảo cũng là tâm động. Kia cho ta lấy chút các ngươi bánh quy đi lên, lấy 10 văn tiền. Hảo lạc. Tiếp nhận đối phương trong tay tiền bạc, A Đông liền nhanh chóng chạy tới lấy bánh quy. Chỉ. chốc lát, A Đông cầm 30 cái bánh quy dùng túi giấy bao hảo, để nói khách hàng trước mặt. Khách quan, đây là ngài bánh quy, ngài nếm thử. Ân. Chỉ thấy khách quan dẫn đầu đem bánh quy cung kính đưa cho bên phải một vị nam tử, công tử, ngươi nếm thử. Chỉ thấy nam tử khăn che mặt che người, thấy không rõ bên trong khuôn mặt. a Đông là cái người thông minh, hiểu được phân biệt người nào đối bọn họ đồ ăn cảm thấy hương thú. Người nào có tiền mua này đó ăn, cho nên đứng ở một. Bên không có rời đi. Quả nhiên, đã khăn che mặt khách quan ăn một cái bánh quy lúc sau, khẽ gật đầu, hương vị không tồi, thưởng chút đi xuống cho bọn hắn đi. Là... Vị kia dâu sổm khách quan vẫy tay a Đông nói, lại cho ta bị đủ 50 văn tiền bánh quy, muốn mau. Là là, khách quan, xỉ trong tay bạc, a Đông hưng phấn chạy nhanh chạy tới lại lấy 50 văn tiền số định mức bánh quy, cười miệng đều nứt ra rồi. Bởi vì An Hà cô nương nói, bọn họ nếu là có thể thúc đẩy cửa hàng sinh. Ý, liền sẽ có khen thưởng, một tháng số định mức số vượt qua, liền sẽ khen thưởng bọn họ, mà này đó đồ ăn vặt, chỉ cần thấu đủ 100 đồng tiền. Liền sẽ cho bọn hắn trích phần trăm mười văn tiền Hiện giờ Cái này khách quan lập tức cho hắn 50 cái đồng tiền Nói cách khác hắn chỉ là nơi này Trích phần trăm liền có 5 cái đồng tiền Cứ như vậy hắn thu vào lại nhiều a đông thích như vậy Phương thức làm cho bọn họ đi cùng khách quan đề cử Đây là hắn làm như vậy nhiều công Ta chưa từng có thử qua Như vậy tới nay Không đơn thuần chỉ là chỉ cửa hàng sinh Ý sẽ càng ngày càng tốt Bọn họ thu vào cũng sẽ càng ngày càng nhiều Bọn họ đều nguyện ý cấp an hạ làm việc Công tử, này hương vị ngươi còn thích, vừa rồi kia bàn khách nhân, dâu sổm thật cẩn thận dò hỏi bên cạnh người ý kiến, khăn che mặt nam tử mỗi tiếng nói cử động rất là thật cẩn thận, nhẹ nhàng đem khăn che mặt nhấc lên một cái rác, nước trà chậm rãi đưa vào trong miệng, sau một lúc, lâu mới nói, này hương vị không tồi, chưa từng thực quá, dâu sổm nghe hắn nói như vậy, tự nhiên cũng liền vui sướng, công tử thích liền hảo, chúng ta lần này liền ở chỗ này đãi hai ngày, đến lúc đó lại đây nơi này ăn cơm liền hảo, Ân, nam tử mổ một miệng trà, liền không hề động chiếc đũa, nhìn bốn phía bận rộn đám người, náo nhiệt cảnh tượng, lập tức lâm vào trầm tư. Như vậy náo nhiệt, làm cơm trưa vẫn luôn liên tục đến không sai biệt lắm giờ mùi mạt mới kết thúc, mà... Nhìn tràn đầy tiến chứng An hà cũng cảm thấy mỹ mãn. Cô nương, này bánh quy liền sắp không có, chỉ có tiểu thùng không đến nửa thùng. A Đông nói, tuy rằng bánh mì cũng có không ít người thích, nhưng là thủ công tương đối phức tạp chút. Mà này đó bánh quy làm tương đối mau Này đó lui tới thương nhân đều thích mua Sau đó mang theo ở trên đường ăn Hảo An hà nhìn đã giữ lại non nửa thùng bánh quy Biết hôm nay vì giảm bớt khách hàng cảm xúc đưa tặng không ít Hơn nữa Cũng có không ít thương khách mua tới một ít trên đường ăn Cái này mễ thực tiết cũng không có nhanh như vậy qua đi Giống nhau yêu cầu 3 ngày sau những người này mới có thể dần dần tan đi Cho nên này 3 ngày Bọn họ đều đến vội Đồ vật cũng cần thiết chuẩn bị đầy đủ Chỉ là còn không kịp nghỉ tạm, bên này Lý Tùng chính nôn nóng tìm An Hạ. Chuyện gì như vậy vội vàng? An Hạ hỏi, xem Lý Tùng đầy đầu đại hán, bởi vì Lý Tùng người này tương đối chắc nghịch trầm ổn. An Hạ làm. Hắn hôm nay đi ra ngoài chạy chân đưa cơm. Thực phủ không đơn thuần chỉ là chỉ làm nội cơm, cũng làm ngoại cơm. Nội cơm chỉ bọn họ cửa hàng nội khách nhân lại đây ăn. Ngoại cơm tắc cùng loại với cơm hộp, những cái đó quan ra nhà có tiền tiểu thư công tử. Không thích đi đường đi dạo phố, lại muốn ăn đến này đó đồ ăn, liền làm hạ nhân tới nói một tiếng, cho tiền bạc, thực phủ liền sẽ phái người đưa qua đi. Chiêu này cũng hấp dẫn không ít thế ra tiểu thư thích, ngày thường. Không thể ra cửa đi ra ngoài ăn, hiện tại liền ở cửa nhà chờ đưa cơm là được rồi. Đương nhiên, này đó cơm rất nhiều thời điểm là yêu cầu trộm đưa đi, rốt cuộc này đó thế ra tiểu thư ra giáo nghiêm khắc trưởng bối không muốn làm cho bọn họ đi ra ngoài ăn bậy đồ vật, cho nên đưa cơm cũng yêu cầu kỹ xảo, nhưng thật ra những cái đó quý công tử hơi chút hảo điểm chính mình trực tiếp gọi người đi ra ngoài cửa trở lấy tiến vào liền được rồi cô nương, cô nương vừa mới trở về thời điểm, có người cho ta cái này làm ta giao cho ngươi lý buông tay nhiều một phong thơ một thân đổ mồ hôi, đây là cái gì an hà không hiểu được lấy quá lý buông tay chung phong thư chậm rãi mở ra tin Mặt trên chỉ có nói mấy câu, đại khái nói chính là nhà hắn công tử đối mỹ vị thực phủ làm đồ ăn rất là vừa lòng. Tưởng thỉnh An Hạ tự mình tới cửa vì nhà hắn công tử làm một bữa cơm, bên trong đã cho thủ lao, tin phía dưới là nơi địa chỉ. An Hạ lại xem phong thư bên. Trong, quả nhiên có một trăm lượng ngân phiếu. Hoa, đây là ngân phiếu. Có người kinh hô, chưa từng có gặp qua như vậy nhiều tiền, không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán. Cô nương, ngươi muốn đi sao? ngụy Linh hỏi nhưng là đồng thời đưa ra nghi vấn, người này trực tiếp từ chúng ta thực phủ kêu cơm là được rồi, vì sao phải thỉnh cô nương tự mình đi đâu, này tự mình đi cùng ở thực phủ làm, không giống nhau sao? Đúng vậy, tức khắc, những người khác cũng tò mò, ta cũng không biết, nhéo tin, An Hà cũng không biết sao lại thế này, đối phương nói địa phương, là tương đối hẻo lánh một chỗ, An Hà không có đi qua, cũng không biết là ai thỉnh nàng, Cái này địa phương nghe nói mấy năm trước làm không biết người nào mua, sau đó vẫn luôn không đặt, cũng không có người trụ. Này đột nhiên có người kêu lên đi, rất là quái dị a Tuy rằng một trăm lượng không ít, chính là nơi đó thật sự hẻo lánh. Cửu thương vừa trở về, liền nghe thấy bốn người ở thảo. Luật, sự tình gì thảo luận như vậy náo nhiệt. Bốn người đem an hà có người thỉnh đi nấu cơm sự tình cùng cửu thương vừa nói, hy vọng cửu thương có thể ra điểm cái gì chú ý. Đây là chuyện khi nào? Vừa mới. An Hà cô nương tiến hậu viện đi, không biết nàng đến tột cùng muốn hay không qua đi. Kia chính là một trăm lượng bạc A. Cửu thương vừa định đi vào tìm An Hà, An Hà cũng đã ra tới. Ta quyết định, đi xem. Rốt cuộc đây chính là một trăm lượng bạc A, này cửa hàng muốn. Kiếm bao lâu mới có thể đem này đó lợi nhuận kiếm trở về. Tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng là không có người sẽ cùng tiền không qua được. Ngươi sẽ không sợ có nhân tâm hoài gây rối? Cửu thương hỏi. Đáy mắt thật không có cái gì lo lắng. Có thể như thế nào lòng mang ý xấu? An hạ hỏi lại, người này cầm 100 lượng bạc, tới đối ta lòng mang ý xấu. Nàng tiền không nhiều lắm, muốn khuôn mặt cũng không có. Âu Dương Thành Phong trào hám hại quá nàng một lần không thành, tự. nhiên là kiêng kỵ nàng, này An Giang, chẳng lẽ còn có nàng kẻ thù sao? Này dù sao cũng là kiện kỳ quái sự tình, ta đi theo ngươi đi. Nếu là có chuyện gì, ta hảo bảo hộ ngươi. Không cần, ta đi. Không biết khi nào đã vào nhà Nam Cung Cảnh nói, ánh mắt thật sâu nhìn An Hạ. An Hạ nhất chán ghét hắn một bộ thâm tình đưa tình nhìn nàng bộ dáng Rõ ràng sự tình gì đều không có, chính là trong mắt mọi người xung quanh, lại là một khác phiên bộ dáng Đúng vậy, cô nương, có người. Bồi tương đối hảo. Bốn người sôi nổi nói, nhìn xem kiểu thương lại nhìn xem Nam Cung Cảnh. Rốt cuộc Nam Cung Cảnh là soái soái cha, tuy rằng hai người bọn họ có mâu thuẫn, kia cũng là phu thế chi gian sự tình. Tự nhiên bốn người thiên hướng nam cung cảnh, cô nương, làm nam cung công tử bồi, như vậy tương đối thỏa đáng An hạ nhìn đắc ý nam cung cảnh, đang xem kiểu thương, cuối cùng lại nói nói, các ngươi ai cũng không cần bồi ta đi, ăn qua một lần mệt ta liền sẽ không ăn. Lần thứ hai, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, khiến cho Lý Tùng bồi ta đi được, các ngươi hai cái, lưu lại nơi này đi. An hạ lời nói vừa ra, đảo làm Lý Tùng không được tự nhiên, nếu đi chính là hắn. Vì sao không thể đổi thành cửu thương công tử hoặc là nam cung công tử đâu? Cô nương, ta, thấy hai nam tử đều nhìn chính mình, Lý Tùng càng thêm không được tự nhiên. Cô nương, ngươi làm nam cung công tử hoặc là cửu thương công tử đi theo đi, ta liền không cần đi, ta hôm nay chạy. Một ngày, đều mệt thảm, ta tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi có thể chứ? An Hà đương nhiên biết Lý Tùng nói như vậy là vì cái gì? Ngày này mới chạy nhiều ít nằm sẽ mệt. Bọn họ cũng chưa ngươi có khả năng Ngươi đi theo đi có thể giúp đỡ ta vội Liền như vậy định rồi Ai cũng đừng nói nữa Bằng không ta chính mình một người đi là được An hạ lên tiếng Ai dám không nghe Nghĩ nghĩ Mọi người chỉ có thể trầm mặc đồng ý Vì thế An hạ tùy tiện dọn dẹp một chút Liền mang theo lý Tùng ra cửa Nam cung cảnh ôm soái soái cùng cửu thương đứng ở ngoài cửa Đám người đi xa Mới ngươi nhìn xem ta Ta nhìn xem ngươi An hạ cùng lý tùng Giá xe ngựa, không đến nửa giờ liền đi tới tin thượng theo như lời địa chỉ. Quả nhiên, đoạn đường là tương đối hoang vắng, người không nhiều lắm, nhưng là chung quanh đều là tòa nhà lớn, một lý phủ kia vương phủ một đông lớn, này nhìn như hoang vắng mảnh đất, xem ra đều là nhà có tiền nơi, chỉ là không thích an giang phồn hoa. Đoạn đường, cho nên tới đây ẩn cư, nơi này khoảng cách an giang trung tâm cũng không xa, cảnh sắc cũng hợp lòng người ngẫm lại, những người này cũng là có chủ kiến, biết như vậy địa phương càng là hảo. An Hạ tìm được tin thượng theo như lời trần phủ, bên ngoài hai người đứng thủ vệ. Thấy An Hạ lý tùng hai người tiến lên, chạy nhanh hỏi, các ngươi là người nào? Ta là các ngươi công tử mời đến, phiền toái tiểu ca thông truyền một chút. An Hạ vừa mới dứt lời, môn liền làm. Người cấp mở ra, ra tới cho rằng 450 tuổi đại gia. Thấy An Hạ, này đại thúc vội vàng hỏi, là Mỹ vị thực phủ trưởng quấy đi. An Hà gật đầu, đúng là, mau mời tiến, mau mời tiến, thiếu ra nhà ta đã chờ cô nương đã lâu. An Hà đốn ở ngoài cửa, đánh giá bốn phía, thấy không có có thể, mới mang theo Lý Tùng đạp chân đi vào. Bên trong tinh xảo rất là hợp lòng người, nơi nơi là đình đài lầu các, nhà thủy tạ bùn hoa, trên đường, trồng đầy hoa tươi, tuy rằng đã bắt đầu mùa đông, nhưng là này đó hoa lại mở ra bất bại, cách đó không xa, lại vài cọng cây mai. Tinh tinh điểm điểm bắt đầu cô lấy nụ hoa, trở lại lánh chút, liền sẽ nở hoa rồi, chỉ là không biết, này đó hoa mai, là cái gì nhan sắc đâu. Cô nương bên này thỉnh, đại thúc cẩn thận dẫn theo chiêu số, trên đường, hắn tự giới thiệu xưng là nơi này quản gia, đánh tiểu ở trần phủ lớn lên, bọn gia đình đều xưng hắn vì trần quản gia, bọn họ là gần 2 tháng mới dọn đến An Giang, nhân thiếu gia, hỷ tính, cho nên mới ở chỗ này chủ hạ, đi ngang qua người. Đều tựa hồ đã là biết An Hà muốn tới, đối này Trần Quản gia hành lễ thời điểm, cũng đối An Hà ban cho lễ phép. An Hà không thể không nói, gia nhân này gia đình nha hoàn đều giáo dưỡng thực hào, mỗi người rất có lễ phép. Trần Quản gia dạy dỗ có cách, bọn gia đình đều rất có tu dưỡng, nói vậy nhà ngươi thiếu gia càng là vị tu dưỡng cực cao người đi. An Hà tiểu tâm thăm lời nói, nàng cần thiết sớm một chút biết này. Trong phủ thiếu gia đến tột cùng là cái cái dạng gì người. Như vậy tránh cho đến lúc đó làm chút đối phương chủ nhân kiêng kỵ đồ vật. Thiếu gia nhà ta từ nhỏ ốm đau trên giường, thân mình suy nhược, đều nói thiếu gia sống không quá 18 tuổi, sau lại lão gia tìm biến danh ý, mới tính vãn hồi rồi thiếu gia một mạng, nhưng là thiếu gia thân thể lại như cũ suy nhược bất kham, từ nhỏ thiếu gia đã bị lão gia lệnh cưỡng chế không thể đi ra ngoài bên ngoài chơi đùa, lão gia sợ, thiếu gia bị va chạm. Nói đến nhà mình thiếu gia, Trần Quản gia cũng là vẻ mặt đau lòng, rõ ràng như vậy tốt một người như thế nào lại được như vậy ốm đau hắn là nhìn thiếu gia lớn lên biết thiếu gia ngoan ngoan nghe lời chi thư đạt lý còn đầy bụng tài học khả năng chính là bởi vì thiếu gia thật tốt quá cho nên trời cao đây là mới trừng phạt hắn làm hắn như vậy bị tội an hà cẩn thận nghe tuy rằng biết vị thiếu gia này vận mệnh nhiều trong gai nhưng là cũng không có quá nhiều thương hại so với rất nhiều người ít nhất hắn sinh hoạt như thế ưu việt Ít nhất, hắn có cha mẹ thật là là quản gia cùng với trong nhà mỗi một vị tôi tớ yêu thích, như vậy một người, là rất nhiều người đều hâm mộ không tới. Ngày đó, biểu ra tiểu thư tới An Giang, tới trong phủ làm khách, làm người mang đến ăn, thiếu ra vốn là không muốn động chiếc đũa, chính là người được kia hương vị cực kỳ hương, thiếu ra liền muốn ăn mở rộng ra, ăn xong suốt một chén. Cơm Trần quản gia tựa như thấy kỳ tích giống nhau, khóe mắt lập loè lệ quang. Ta đã rất nhiều năm chưa thấy qua thiếu gia ăn xong như vậy nhiều cơm, mỗi lần thiếu gia đều là ăn hai khẩu liền nói chính mình no rồi, mà ngày đó, thiếu gia hợp với ăn một chén cơm. Cho nên đâu? An hạ thầm nghĩ, chẳng lẽ nói ngày đó này trần ra công tử ăn đồ ăn, là từ nàng mỹ vị thực phủ đi ra ngoài. Sau lại công tử hỏi biểu tiểu thư, biểu tiểu thư nói là từ mỹ vị thực phủ mang đến đồ ăn. Ngày đó nàng đói khẩn liền làm hạ nhân thuật tay từ mỹ vị thực phủ mua tới đồ ăn, rồi sau đó tới vội và tới nơi này, liền cùng thiếu gia cùng nhau ăn xong. Cho nên nhà các ngươi thiếu gia liền thích thượng chúng ta trưởng quầy làm đồ ăn, mới gọi người kêu chúng ta lại đây. Lý Tùng hỏi, tựa hồ biết sự tình nguyên do. Đúng vậy. Trần quản gia gật gật đầu, ngày đó lúc sau thiếu gia rất là hoài niệm cái này hương vị, liền làm ta thỉnh cô nương tới trong phủ một chuyến, công. Tử muốn gặp làm này đồ ăn người, Cũng tưởng lại một nếm thủ nghệ của ngươi, còn thỉnh an cô nương không cần để ý. Trần quản gia khách khí, các ngươi ra giá cao tiền mời ta tới, ta cầu mà không được, là ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Nếu một trăm lượng như vậy hảo kiếm, kia nàng mỗi ngày tới cấp hắn làm một bữa cơm đều có thể, như thế nào sẽ để ý đâu? Theo sau, ba người đi tới một khu nhà sân trước mặt, trần quản gia chỉ vào trước mắt nhà ở, đây là thiếu gia trụ. Thấy... Trong phòng vừa vặn có người ra tới, trần quản gia lại hướng tới người kia hỏi nói, tiểu quý, thiếu gia nhưng đã tỉnh. Hồi quản gia nói, thiếu gia mới vừa chuyển tỉnh, ta đã đoan rửa mặt thủy đi vào cấp thiếu gia ân đi thông truyền một tiếng, liền nói mỹ vị thực phủ trưởng quầy tới rồi, nhìn xem là ở đâu chỗ nấu ăn. Là, kia tiểu quý ra vào, chỉ chốc lát liền ra tới, đối với trần quản gia nói, trần quản gia, thiếu gia nói, làm trưởng quầy ở hắn phòng bếp nhỏ nấu cơm. Liền có thể, nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt đặt ở nơi đó, trưởng quầy có thể chọn tuyển yêu cầu làm. Hảo, ngươi đi xuống đi. Tiểu quy nói An Hà cũng nghe rõ ràng, liền không hề hỏi. Vì làm An Hà nhẹ nhàng, Trần Quản gia nói, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đã rửa sạch quá, muốn như thế nào thiết như thế nào điều. Mặc cho An Hà phân phó, hắn cũng cấp An Hà chuẩn bị hai cái đầu bếp nữ, có thể tiến lên hỗ trợ, làm phiền. Không nghĩ tới này Trần Thiếu ra như thế chi kỷ. Cái gì đều đã chuẩn bị tốt, bởi vì đối phương thiếu ra gầy yếu duyên cớ, cũng xem ở kia một trăm lượng bạc phân thượng, An Hà không dám có điều chậm chế, mang theo Lý Tùng ở trong phòng bếp hỗ trợ, kia hai cái đầu bếp nữ cũng làm An Hà an bài ở phòng bếp trợ thủ, yêu cầu sắt rau, yêu cầu để gia vị, yêu cầu nhóm lửa, một cái cũng chưa đình. Có người hỗ trợ tốc độ chính là mau, không cần thiết nửa canh giờ công phu, liền đem đồ ăn đều làm tốt, tổng cộng 10 đạo đồ ăn, nhìn, chính mình tác phẩm. An Hà cũng nhìn không được tán thưởng, xem ra, đời này nàng là muốn ngâm ở trong phòng bếp. Khụ khụ khụ khụ bên ngoài, từng tiếng rồn rập ho khan tiếng vang lên, An Hà bưng đồ ăn thiếu chút nữa giải Xoay người gian, bóng người đã tới rồi phòng bếp cửa. Đối phương khoác quần áo, một tay đặt ở bên miệng muốn ngừng ho khan, một tay đỡ cạnh cửa. An Hà nhìn người tới, nói vậy chính là này trần phủ thiếu ra đi. Chỉ thấy đối phương một thân màu bạc trường, bảo che khuất thân mình nhân bệnh trạng mà có vẻ màu trắng mặt ở kịch liệt ho khan sau trường có chút huyết sắc, chỉ là, như cũ che giấu không được kia bệnh trạng bộ dáng nhưng thật ra cặp kia con ngươi, cũng không có bởi vì bệnh mà mất đi sáng dọi, con mắt sáng tinh mong, nhìn an hạ, thiếu ra, ngươi như thế nào chạy ra, trần quản gia vội vàng tiến lên nâng khởi cái này ốm yếu công tử, nam tử lại xua tay, tận lực làm chính mình đứng thẳng, ta không có việc gì, lão trần, ta chỉ là nghĩ tới đến xem, Này mùi hương bay tơi ta bên kia đi, cho nên muốn đến xem. Kia thiếu ra, hiện tại xem đều nhìn, chúng ta tiên tiến phòng đi, bên ngoài gió lớn, nhưng đừng thổi lạnh. Ngược lại, trần quản gia nhìn An Hà, hỏi, An cô nương, ngươi này đồ ăn làm tốt đi. Đã làm tốt, làm tốt làm người cấp đoan lại đây, thiếu ra đã một ngày không ăn cái gì. Tốt, An Hà chạy nhanh làm trong phủ người cấp bưng thức ăn bưng thức ăn, thịnh cơm thịnh cơm, đoan thủy, đoan thủy. Mỗi người không dám chậm trễ. hôm nay làm 10 cái đồ ăn, bởi vì ngao canh yêu cầu buổi sáng ngao, ngao đủ 1-2 cái canh giờ, mới có thể hảo, không kịp ngao, cho nên Trần Công Tử ngươi liền tạm chấp nhận đi. Kỳ thật nhìn kia đồ ăn, nhưng một chút cũng không tạm chấp nhận a. này Trần Phủ phòng bếp cái gì đều có, có gặp phải này mễ thực tiết, khẳng định lại tiến mua không ít nguyên liệu nấu ăn, bởi vậy, toàn bộ phòng bếp đều chất đầy nguyên liệu nấu ăn, an hạ. Gần đây đơn giản nhặt mấy thứ liền làm này 10 cái đồ ăn, bằng không, như thế nào đối khởi nhân ra 100 lượng ngân phiếu A. Không tạm chấp nhận, quá nhiều. Trần Thiếu ra đầu tới mỉm cười, trên mặt khôi phục ti sinh khí, cũng không câu nệ, hướng tới này trên bàn 10 cái đồ ăn xuống tay. An hà ngượng ngùng nhiều đãi, đứng ở trong viện, xem xét này thật lớn Trần Phủ Đông Cảnh. Không thể không nói, nhà có tiền phòng ở chính là xinh đẹp, nơi nơi thiết trí tinh mỹ, mỗi một chỗ hoa cỏ. Đều có nhân tinh tâm tưới, này đó hoa cỏ thật tốt, có thể loại ở này đó nhân ra trong nhà, cả đời không lo. An Hà hâm mộ nhân ra như vậy an nhàn sinh hoạt, tự nhiên cũng hy vọng chính mình về sau có thể trở thành như vậy một loại người, cho nên luôn là không ngừng phấn đấu. Cảnh sắc lại Mỹ cũng là người ta, An Hà biết đạo lý này, xem không sai biệt lắm, bên trong người phỏng trừng cũng ăn không sai biệt lắm, An Hà muốn tìm cái thời gian liền có thể công. Thành lui thân, nếu là hắn về sau còn có nhiều như vậy chuyện tốt tìm nàng, có lẽ cũng không tồi. Chỉ là hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, vào đông thái dương hạ mau, thực phủ đám người ăn cơm chiều tới sớm, nàng lại muốn chạy như bay trở về nấu cơm đâu. An cô nương, may mắn có người à, vừa định đi nói chính mình phải đi sự tình, Trần Quản gia liền vui dạo dược đi ra. Trần Quản gia, đây là ta nên làm, thu người tiền tài tận nhân sự, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đến. Cảm ơn ngươi, an cô nương, hôm nay thiếu gia lập tức ăn một chén lại thêm nửa chén cơm, đây chính là chưa từng có quá sự tình a. Trần Quản gia cười, tựa hồ trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình không gì hơn nhà mình thiếu gia có thể hảo hảo ăn cơm. Này chứng minh nhà ngươi thiếu gia thân thể sẽ càng ngày càng tốt, chỉ là hắn thời gian dài ẩm thực thiếu, một lần tận lực không cần ăn cơm quá nhiều, hôm nay hắn lập tức ăn nhiều như vậy, Trần Quản gia muốn lộng điểm tiêu thực nước, trả cho ngươi ra thiếu gia uống xong mới là... Rốt cuộc lần này tử ăn nhiều như vậy Sợ kia già dày chịu không nổi Ta biết, ta biết Cảm ơn An cô nương Ta hẳn là An Hà nghi nghĩ, Lại đối này Trần Quản gia nói Trần Quản gia, ta sự tình bận rộn Nếu nhà ngươi công tử đã ăn cơm Ta tưởng cùng ngươi nói một chút Ta yêu cầu đi trở về Úc, tốt tốt Ta đi theo công tử nhà ta nói một tiếng Ngươi chờ một lát Tốt, chỉ chốc lát Trần Quản gia lại lần nữa ra tới Đi theo Còn có Trần Gia Thiếu Gia, so với vừa rồi ở phòng bếp nhìn thấy người, hiện tại hơi chút có chút sức sống. Thiếu Gia chậm một chút, Trần Quản Gia sợ Thiếu Gia sẽ quăng ngã chạm vào, cẩn thận đỡ. Trần Quản Gia, ta không có việc gì. Buông ra Trần Quản Gia nâng, nam tử chạm thẳng tóc, chỉ là an hạ thấy thế nào, đều cảm thấy hắn là ở chết trống Chỉ cần hiện tại tơi một hồi gió to, định có thể đem người quát đến trên mặt đất đi. Trần Quản Gia, ta tưởng cùng an cô nương trò. "Ngươi về trước tránh một chút." Trần Thiếu gia nói. Trần quản gia tuy rằng có chút lo lắng, nhìn nhà mình thiếu gia không yên tâm, nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu lui ra, nhìn trước mắt người, dường như bước tiếp theo liền phải té ngã, An Hạ chạy nhanh tiến lên đỡ làm hắn ngồi xuống, "Ngươi trước ngồi xuống đi." Trần Thiếu gia không có cự tuyệt, tùy ý An Hạ đỡ chính mình ngồi xuống. "Ta không nghĩ tới, mỹ vị thực phủ trưởng quầy cư nhiên như vậy tuổi trẻ, còn có như." Vậy tay nghề Trần công tử quá khen, bất quá là điêu trùng tiểu kế. An Hà bị người khen đã không phải lần đầu tiên, hiện giờ không còn có vừa mới bắt đầu cái loại này bất an cùng khiếp nhược. Nàng có này tay nghề, bất quá là bởi vì nàng đến từ một thế giới khác, tiếp nhận rồi rất nhiều thế giới này không có đồ vật, cũng bởi vì nàng thích, làm nàng biết rất nhiều chế tác mấy thứ này tay nghề. Nghe nàng nói như vậy, Trần thiếu ra nhưng thật ra cười. An cô nương khiêm tốn, theo sau là một tiếng gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài. An Hà không biết hắn là bởi vì chính mình ốm đau thở dài đâu, vẫn là bởi vì mặt khác, nhưng là mặc kệ là cái gì đều cùng nàng không có quá lớn quan hệ. An Hà cuối cùng không có ở Trần Phủ nhiều đãi, mang theo Lý Tùng cùng Trần ra người cáo từ. Nhìn rời đi thân ảnh, Trần Thiếu Gia thở dài, nếu là hắn có thể chạy có thể nhảy, nhất định phải đi khắp đại lục non sông, nếm biến thế gian, mỹ thực. Thiếu Gia, Trần. Quản gia gọi lại trước mắt người, Thiếu Gia, bên ngoài gió lớn, vẫn là sớm chút vào đi thôi. Đã biết, An Hà hoàn hảo không có việc gì trở về, hoàn toàn ra ngoài chính mình cùng với mọi người dự kiến, hơn nữa trở về thời điểm, còn nhiều một chương trăm lượng ngân phiếu. An Hà vốn là không tính toán thu kia tiền, chính là trần ra thiếu ra chính là đưa cho nàng, trả lại cho nàng một câu, hy vọng về sau lại tìm ngươi thời điểm, ngươi còn có thể tới. An Hà đỏ mắt này trăm, lượng tiền mặt, tự nhiên không hề thoái thác, Nhân ra có tiền cho ngươi, ngươi liền tất cả thu, dù sao chờ mệnh một không, liền cái gì đều không có, không kịp hỏi nhiều An Hà cái gì, nàng lại đầu nhập vào công tác giữa, chờ An Hà nghỉ ngơi tới thời điểm, đã đã khuya, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, mà An Hà đã sớm mệt ghé vào trên giường, chỉ chốc lát, cư nhiên liền như vậy ngủ rồi, phát ra đều đều tiếng hít thở, mơ mơ màng màng gian, An Hà cảm giác có người đang sờ nàng eo, nhưng là mệt thảm, cả người đều khởi không tới chỉ là tiềm thức dùng tay chụp bay, chính là không cần thiết một hồi, kia cảm giác lại nổi lên, lần này không ngừng sờ eo, còn có sờ bối, lực đạo vừa vặn, rất là thoải mái, An Hạ xem nhẹ kia trên eo đồ vật, tận tình hưởng thụ này khó được thoải mái, chỉ là, bởi vì thân thể bùn rủn thực, bị áp đến đau đớn, An Hạ liền nháy mắt thanh tỉnh không ít, như thế vài lần, An Hạ liền hoàn hoàn toàn toàn đã tỉnh, chỉ là, trên eo trên lưng, cảm giác lại còn không có biến mất Cho rằng nằm mơ nàng, nháy mắt, hoảng sợ Niệm niệm, nhu nhu thanh âm chuyển đến An Hà không cần xem cũng biết là ai ở kêu nàng Tuy rằng phát âm không chuẩn Nhưng rõ ràng là xoái xoái đứa con trai này ở kêu nàng cái này mẫu thân Chỉ là, xoái xoái như thế nào chạy nơi này tới Một người khẳng định tới không được Như vậy chính là đầu nháy mắt bừng tỉnh a An Hà đột nhiên ngồi đứng dậy Thiếu chút nữa đem trên lưng chơi xoái soái cấp quang nga may mắn bên cạnh có người nhanh chóng ôm lấy mới không có việc gì ngươi như thế nào sẽ tại đây an hà nhìn nam cung cảnh đối phương chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng ôm soái soái cũng tựa hồ cảm nhận được đối phương tâm tình cũng khanh khách nở nụ cười an hà cái kia giật này nhi tử còn không có lớn lên liền khủyu tay hướng về lão cha về sau lại đại điểm nàng còn như thế nào giáo nhi tử a ngươi đều ngủ đã lâu như vậy mau chút lên ăn cơm đi hiện tại giờ nào Giờ tí một khắc, Soái Soái còn không có tắm rửa, ngươi mau chút đi chuẩn bị đi. Vừa nghe về Soái Soái, An Hạ lập tức từ trên giường lay lên, chuẩn bị mang theo Soái Soái đi tắm rửa, chính là nhân gia lại không cho. Cơm đã nhiệt ở trong phòng bếp, ngươi đi trước ăn cơm đi. Nam Cung Cảnh nói, cũng không có đem Soái Soái giao cho nàng. Nga, bởi vì nghĩ Soái Soái sự tình, thẳng đến rời đi, An Hạ cũng quên truy cứu vừa rồi ai chạm vào nàng bối vấn đề. Kỳ Thật không cần phải nói, khẳng định là Nam Cung Cảnh. Còn chưa tới một chén trà nhỏ công phu, An Hà cũng đã đứng ở trước cửa, la hét nói, "Soái xoáy muốn tắm rửa." Nam Cung Cảnh nhìn nàng kia vội vàng bộ dáng, thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cầm. "Ngươi ăn no, ân. Ngươi trước nghỉ ngơi sẽ đi, đợi lát nữa lại cấp Soái Soái tắm rửa, mới vừa ăn cơm no liền cấp Soái Soái tắm rửa, ngươi bụng sẽ không thoải mái." Khó được Nam Cung Cảnh quan tâm, chính là ở An Hà trước mặt lại không chịu dùng, đoạt lây xoái xoái, ta còn là trước cấp này nhái danh tắm rửa đi, hắn đến ngủ thời gian, lại không ngủ được đêm nay cần phải xảo ta ngủ. Nếu là thay đổi ngày thường, xoái xoái cái này điểm số sớm đã ngủ, nàng cũng đã hô hô ngủ nhiều, đáng tiếc bởi vì chính mình quá mệt mỏi, đảo dường liền ngủ, cũng đã quên xoái xoái. Nếu đêm nay không còn sớm điểm ngủ nói, ngày mai mệt vẫn là an hạ. An hạ trước kia địa phương, trong thôn có cái truyền thống, chính là ở bảo. Bảo tắm rửa thời điểm yêu cầu, kêu, hắn, ý tứ chính là muốn đem tiểu hài tử đi chơi đùa địa phương hồn phách kêu trở về, như vậy tiểu hài tử mới có thể ngoan. Ngươi ở kêu cái gì? Liền ở an hạ kêu lên một nửa thời điểm, bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, này sẽ, xoái xoái hồn là không có việc gì, an hạ hồn chỉ sợ bị dòa rớt một nửa. Ngươi đi đường không thanh âm A, bị ngươi hù chết, vỗ vỗ tiểu tâm can, còn ở phút phút kinh hoàng, nam cung cảnh khóe miệng mang cười. Chế nhạo nói, không nghĩ tới ngươi luôn luôn nhìn như lớn mật bộ dáng, nguyên lai lá gan so lão thử còn nhỏ. Ngồi xổm xuống thân mình, nam cung cảnh nhìn xoay xoay thịt thịt viên hồ hộ trần trụi thân mình, hướng hắn trên người bát điểm nước ấm, mới vừa hỏi nói, ngươi vừa rồi ở kêu cái gì? Như thế nào ta nghe không rõ? Không có gì. An hạ lắc đầu, này đó là nàng trước kia thế giới kia cái kia trong thôn phương ngôn, nam cung cảnh căn bản là nghe không rõ, chỉ là nàng vừa. Rồi kêu lên nơi nào, đều quên mất. Vậy ngươi đó là đang làm cái gì? Nam Cung cảnh tiếp tục truy vấn. An Hà bị hỏi không kiên nhẫn. Nói thẳng nói, đây là ta từ ngoại chỗ nghe tới một loại truyền thuyết. Ý tứ là tiểu hài tử hồn phách còn thực tán. Mỗi lần hắn trải qua địa phương rất nhiều, dễ dàng đem hắn không song hồn phách cấp mang đi. Kết quả là mỗi đêm thượng tắm rửa, cần thiết đem hài tử hồn phách đều kêu trở về. Như vậy hài tử mới có thể nghe lời. Nga, Nam Cung. Cảnh cái hiểu cái không, cũng không biết là thật là giả, dù sao hắn chưa từng nghe qua như vậy truyền thuyết. Vừa rồi bị ngươi đánh gãy, ta lại muốn trọng tới. Nói xong, An Hạ lại lần nữa bắt đầu cấp miệng mình phóng một ngụm thủy, sau đó nhổ ra, bắt đầu nhắc mái. Từ nam cung cảnh góc độ xem qua đi, giờ phút này An Hạ có loại bà cốt cảm giác, làm hắn không cấm muốn cười. Nhưng là vì không đánh gãy nàng lời nói, chỉ có thể nhỏ giọng cười. Chỉ là, nàng niệm nói rất kỳ quái. Nam Cung Cảnh nghe cũng chưa nghe qua, cũng không biết nàng nhắc mãi gì. Thẳng đến niệm xong, Nam Cung Cảnh mới dám nói chuyện, ngươi này đó là nói cái gì, ta lại chưa từng nghe nói qua. An Hà giống xem đồ quê mùa như vậy nhìn hắn, khinh bỉ, thế giới này, còn có rất nhiều ngươi không biết sự tình, ngươi cho rằng ngươi thượng biết thiên văn hà biết địa lý, không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Nam Cung Cảnh kiến thức vẫn là muốn so An Hà, nhiều hơn nhiều. Niệm xong, An Hạ liền thanh thản ổn định cấp Soái Soái tắm rửa, nước ấm một bát đến Soái Soái bụng, hắn liền xe tới cái đại hút khí, giống như bị dòa giống nhau. Nam Cung Cảnh thấy hảo chơi, bất đồng từ thùng nước múc tới nước ấm, chơi đùa hướng Soái Soái bụng tiểu tưới thủy, mỗi xem Soái Soái nhanh hút một ngụm khí lạnh, thân mình đột nhiên co rụt lại, Nam Cung Cảnh liền cảm thấy hảo chơi. Hắn chưa từng có như thế nào tiếp xúc quá tiểu hài tử, mang hài tử cũng giới hạn trong xoái xoái, hắn này xem như lần đầu tiên xem một cái tiểu hài tử tắm rửa, không nghĩ tới như vậy hảo chơi. Tiểu hài tử tinh lượng tinh lượng trong mắt nhìn ngươi, thượng môi cắn khẩn hạ môi, mới vừa trừng ra hai ba cái răng miệng lộ ở trong không khí, như con thỏ hàm răng, đáng yêu đến cực điểm, cái mũi hồng hộp hô khí, kia thịt thịt mập mạp thân mình đụng tới thành linh xảy ra nước ấm liền co rụt lại co rụt lại, hai chỉ tay nhỏ gắt gao bắt lấy bùn gỗ bên. cạnh không muốn buông tay. Cái kia chân nhỏ, liều mạng đặng thủy, bọt nước văng khắp nơi, kia sức lực, đại làm nam cung cảnh ngạc nhiên, như thế nào hài tử sức lực có như vậy đại? Hắn cho rằng mềm như bông tiểu hài tử không có gì sức lực, nhìn xoái xoái, nam cung cảnh một lòng đều hòa tan ở bên trong, đôi mắt không có ngày xưa lạnh thấu xương, ngược lại bố thượng càng nhiều là nhu tình, giống như có được trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật, làm hắn cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nam cung cảnh chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ có thuộc về chính mình hài tử, dựng lên đứa nhỏ này còn cùng chính mình lớn lên như thế giống nhau, lại là như thế đáng yêu, làm hắn nhìn không được ôm lại muốn ôm, nhìn nhi tử co rụt lại co rụt lại nhũ nhũ thân thể, rõ ràng là sẽ sợ hãi chính là xoái xoái sợ hãi lúc sau còn muốn hướng tới Nam cung cảnh cái này cha cười, an hạ thiệt tình cảm thấy xoái xoái có điểm nạo loại, này đều bị người chơi như vậy thảm, còn cười. An hạ nhìn không được ở trong lòng măng xoái xoái không tiền đồ, bất quá là cái cung cấp hạt giống nam nhân, có cái gì tốt, hắn muốn cha nói, 10 cái 8 cái an hạ đều cấp xoái xoái tìm. Nam cung cảnh, ngươi đừng lại chơi, ngươi xem xoái xoái, đều chỉ lo cùng ngươi chơi không chịu xoay người. Này chẳng lẽ chỉ tẩy bụng không tẩy phần lưng sao? Chính là nam cung cảnh nơi nào nghe đi vào an hạ nói, đều đắm chìm ở cùng xoái xoái hai người vui đùa ấm ý trong thế giới. Cầm trong tay hồ lô muỗng, không ngừng cấp soái soái bụng bát thủy, một cái tức giận, An hạ bàn tay tiến bồn gỗ, hướng Nam cung Cảnh phương hướng bát qua đi, ta làm ngươi bát. Soái soái tắm đều không tẩy, hắn cư nhiên còn ở quên mình chơi, quả thực hư nàng đại sự, nàng còn tưởng sớm một chút tẩy xong soái soái hóng xong hắn ngủ, chính mình cũng có thể an tâm ngủ cái đại giác, này khen ngược, đều chơi quên mình cảnh giới. Bị thình lình xảy ra thủy bát vẻ mặt, Nam cung Cảnh. Lúc này mới hoàn hồn. Nhìn An Hà nổi giận đùng đùng bộ dáng, nhất thời đảo ngây ngốc nở nụ cười. Còn cười. An Hà nhìn không được, lại cho hắn bát một tay thủy. Này sẽ, Nam Cung Cảnh không bình tĩnh, tới mà không hướng phi lễ cũng, ta cũng bát. Ngươi, An Hà vốn dĩ muốn cho hắn đình chỉ, lại không nghĩ cũng ước vẻ mặt, Nam Cung Cảnh, ngươi không muốn sống nữa, dám bát ta. Nếu không phải bởi vì soái soái còn ở tắm rửa, An Hà quyết định cùng hắn liều mạng rốt cuộc, nhưng là xoáy xoáy tắm rửa quan trọng hiện tại thiên cũng lạnh chạy nhanh ba lượng hạ cấp xoáy xoáy phần lưng rửa rửa chạy nhanh dùng áo choàng tướng xoáy xoáy cuốn chặt ném trên giường cho hắn mặc vào tân tân lượng lượng quần áo nhìn an hà bận trước bận sau nam cung cảnh nào dám làm chính mình nhàn dỗi cũng muốn hỗ trợ chỉ là mới vừa xuyên tiến xoáy xoáy một cái tay áo áo Mưu bàn tay lại bị an hà quất đánh một chút ngươi xuyên cái gì quần áo tả hữu chẳng phân biệt a cấp xoáy xoáy xuyên quần Một cái khác mu bàn tay lại bị hung hăng một tá Ngươi xuyên cái gì quần A Chỉ xuyên một cái ống quần Mặt khác ngươi như thế nào xuyên Nam Cung Cảnh còn tưởng lấy mặt khác quần áo Còn không có đụng tới Hai tay bối đều làm an hà chụp chung Không được nhúc nhích Cái gì đều không cần ngươi hỗ trợ Ngươi hảo sinh đợi chính là đối ta tốt nhất trợ giúp Nam Cung Cảnh lần đầu tiên phát hiện chính mình như vậy Chân tay vụng về Cư nhiên cấp tiểu hài Tử mặc quần áo đều sẽ không Hắn cái gì cũng biết Đối này đó hài tử cư nhiên lực bất tòng tâm, ngươi cũng đi tắm rửa một cái đi. An Hà vội vàng người đi, Nam Cung Cảnh cũng coi như nghe lời, biết quần áo của mình ướt, cũng không hề ăn và không đi. Đãi Nam Cung Cảnh tắm xong thời điểm, An Hà đã tướng xoái xoái hóng ngủ, trên giường xoái xoái tư thế ngủ điềm tĩnh, ngẫu nhiên chép miệng một cái, tiếp tục lẳng lặng ngủ, Nam Cung Cảnh càng xem càng thích, có lẽ hắn có thể hướng An Hà xin xin cùng xoái, xoái ngủ một đêm. Cái này ý niệm Nam cung cảnh sau lại ngấm lại Cảm thấy chính mình lúc ấy thật là hồ nháo hồ đầu óc Nhiều năm sau Xoái xoái cùng nhau ngủ làm hắn chết tâm đều có Bởi vì lão bà sở không được Chạm vào không được Bằng không nhi tử cùng ngươi cấp Đương nhiên Này đó đều là lời phía sau nhìn như vậy Một đám người chạy tiến chính mình thực phủ An hạ tức khắc cảm thấy Địa phương quá nhỏ Các ngươi vẫn là đừng vào đi Từ đâu Tới đây thì về lại nơi đó hà tất ăn và ta nơi này a Ai nha An hạ tẩu tử Ta không nói, ta đi trước nhìn xem ta kia tiểu cháu trai, ta rất thích hắn a. Nói xong, chuông bạc liền không ảnh, phía sau một đám người bắt đầu vì vị này đại tiểu thư xử lý hết thảy. An hạ lại tức lại bực, rồi lại không có cách nào lấp kín người khác miệng, còn tưởng phản bác, rồi lại sợ đối phương nói ra càng thêm kinh hãi nói ra tới, chỉ có thể từ bỏ. Chuông bạc nói chính là đang nói, an hạ là... Trước hoài thượng dựng sau mới muốn cùng người thành thân, này nghe vào người khác lỗ tai... Liền thành An Hà không biết xấu hổ, rốt cuộc nam cung cảnh như vậy thân thế, muốn cưới tốt nữ tử so ăn cơm còn dễ dàng, nơi nào yêu cầu cưới nàng bực này hương ra thôn cô nghĩ đến cũng là An Hà câu dẫn người trước đây, có hài tử mới có cơ nhưng thừa, chuông bạc này sẽ xem nàng bộ dáng, còn tưởng rằng nàng thẹn thùng, chạy nhanh nói, An Hà tẩu tử, ngươi không cần thẹn thùng, mỗi cái nữ tử đều sẽ thành thân gả chồng, lại không phải ngươi một cái, tuy rằng các ngươi tiên sinh hài tử lại thành thân kia cũng giống nhau, lại xem nam cung cảnh, nơi nào còn có nam cung cảnh thân ảnh, khẳng định là sợ nàng vẫn tội trốn thoát. ta khi nào sắp cùng đại ca ngươi thành thân, an hà hỏi ngược lại, nàng chính mình muốn thành thân chính mình cũng không biết sao, như thế nào không phải đâu, ngươi không phải đều sắp cùng ta đại ca thành thân sao? hơn nữa, ngươi đứa con, trai này chính là cùng ta đại ca sinh, như thế nào có thể không phải ta tẩu từ đâu? chuông bạc không màng an hà nhỏ giọng, lớn tiếng hỏi. Đôi mắt còn nghịch ngợm nhìn mắt nhà mình ca ca, thấy hắn đầu tới tán dương ánh mắt, nháy mắt càng thêm đắc ý. Chuông bạc, ngươi gọi sai đi, ta không phải ngươi tẩu tử. Thấy chuông bạc đi tới chính mình trước mặt, An Hạ mới nhắc nhở nói, tươi cười có chút không được tự nhiên nhìn nhìn cách đó không xa đứng nam cung cảnh. An Hạ đối nàng. Kia thanh tẩu tử nghe rất là biệt nữ, nàng không phải nam cung cảnh thê tử, cho nên không phải nàng tẩu tử. An Hạ tẩu tử, ngươi nhớ rõ ta sao? Mới vừa xuống xe ngựa, chuông bạc liền kích động kêu to nói Bên này cửu thương mới vừa đi Mà mỹ vị thực phủ liền tới một đám người Đi đầu chính là một vị nữ tử Đúng là thật nhiều tháng trước An Hà ở phúc tới khách sạn Thấy quá chuông bạc cô nương Hắn có chuyện gì yêu cầu xử lý An Hà biết cửu thương không thân không thích Cũng chưa bao giờ thổ lộ chính mình sự tình Cho nên An Hà căn bản không thể nào biết cửu thương đi nơi nào Hắn phỏng chừng là có chút chuyện quan trọng yêu cầu xử lý đi Ngươi thả vội điểm hắn sẽ trở về. Tuy rằng không vui, nhưng là Nam cung Cảnh vẫn là an ủi An Hạ, ai làm hắn tính tình như vậy hảo? Cửu Thương không biết đi nơi nào. An Hạ thấy Nam cung Cảnh mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là lẩm bẩm Cửu Thương không biết đi nơi nào đi. Cái này làm cho Nam cung Cảnh có chút không vui, như thế nào một mở miệng chính là người khác đâu. An Hạ nhìn tin thượng ý hỏi mấy chữ, cũng không biết Cửu Thương đi làm cái gì. Có cái gì việc gấp muốn như vậy đã sớm rời đi, yêu cầu làm người đưa tới tin. Ngày hôm sau, An Hạ lên thời điểm, có người tới bẩm báo, cửu thương giao tới một phong thơ, nói có chuyện gấp, rời đi một đoạn thời gian, tiệm lẩu, làm An Hạ chăm sóc điểm. Sao sao mà cái kia hoa anh đào hạ tiểu cô nương, đều đã trưởng thành, chính là, hắn không. Bao giờ sẽ nhớ rõ nàng, sớm tại kia chàng lửa lớn, hắn liền trở về không được, cho dù quốc thủ đã báo, chính là hắn như cũ không thể buông có chút thương, chú định là cả đời. Nếu nói, sở hữu sự tình thật sự như vậy hảo quên, người nói như thế nào sẽ còn có thống khổ đâu. Một hồi lửa lớn, thiêu không phải những cái đó cung điện, thiêu hủy, là người tâm. Nam Cung Cảnh nói xong những lời này, liền rời đi, lưu lại cửu thương một người đứng ở trong đêm tối, thật lâu không có hoàn. Hồn, Nam Cung Cảnh biết có một số việc, yêu cầu dựa vào chính mình. Cửu thương, nếu sự tình đã phát sinh, Vậy ngươi nhất định phải tiếp thu, nếu đã bắt đầu tân sinh hoạt, cũng đừng lại đắm chìm với qua đi, hiện giờ, nơi đó, cũng không còn nữa tồn tại, mà ngươi, cần thiết đem này đoạn ký ức quên mất, chuông bạc là cái hảo cô nương, tuy rằng có đôi khi tùy hứng, nhưng nàng tâm địa không xấu, chính yếu chính là, mấy năm nay, nàng vẫn luôn không thể quên ngươi, nam cung cảnh, càng nói, cửu thương liền càng khó chịu, không cần nói nữa, ngươi nói ta đều không rõ, không cần lại tiếp tục nói, chuông bạc mấy năm nay vẫn luôn đều còn nhớ ngươi, đương nàng đuổi tới thời điểm, nơi đó đã là một mảnh biển lửa, nhưng ta cũng không nhận thức nàng. chuông bạc nói, nàng tưởng cái kia kêu cửu thương người. nam cung cảnh tiếp tục nói, mà cửu thương khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút đáng sợ lên, làm như nhớ tới một ít không tốt sự tình. lời này vừa nói, ra cửu thương lúc trước trong lòng sở phỏng đoán liền biết rõ ràng, nàng là ta muội muội, theo sau. Cửu thương chỉ là lắc đầu, không nhớ rõ. Cửu thương, còn nhớ rõ chuông bạc sao? Nam cung cảnh đột nhiên hỏi, xoay người, nhìn cửu thương, rõ ràng từ cửu thương trong ánh mắt thấy kinh ngạc hai chữ. Hắn biết cửu thương đối an hạ có thế nào cảm giác, hắn cũng không chọc thủng, nhìn trên đầu tinh nguyệt, lại là như thế sáng ngời. Cái này ta biết, không cần cửu thương. Nhắc nhở, hắn cũng sẽ làm được. Cửu thương nhìn Nam cung cảnh sau một lúc lâu, cuối cùng lại lắc đầu. Kỳ thật cũng không cái gì chuyện quan trọng, chỉ là An Hạ, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đãi nàng, nàng không dễ dàng. Có nói cái gì không ngại nói thẳng. Nam Cung Cảnh dẫn đầu mở miệng nói, nhìn Cửu Thương đôi mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu hắn đôi mắt nhìn đến Cửu Thương đáy lòng chỗ sâu nhất đi. Cửu Thương còn đứng ở ngoài cửa không có rời đi, thấy Nam Cung Cảnh ra tới. Nhìn hắn một cái, không nói gì. Thấy hai người đều ngủ say, Nam Cung Cảnh liền ra tới. Cửu Thương không có nhiều lời hơi hơi gật đầu đã trở lại Nam cung cảnh như nam chủ nhân ngữ khí nhìn cửu thương ôm đã ngủ say xoái soái cửu thương tướng soái xoái ôm trở về thời điểm chính thấy nam cung cảnh ở vì An hạ cái chăn mềm nhẹ động tác thứ đau cửu thương đôi mắt có lẽ hắn Vĩnh viễn đều không thể đối An hạ làm như vậy mà nam cung cảnh lại dễ dàng làm được Nam cung cảnh ra tới thời điểm An hạ chính ngủ ngon sợ nàng lại lần nữa cảm lạnh Nam cung cảnh chỉ có thể đem nàng phóng với trên giường vì nàng đắp lên chăn Không đến nửa giờ, một nồi nước ấm đã bị thiêu hào. An Hạ Hà đổi lấy nam cung cảnh chạy nhanh tắm nước nóng, mà chính mình tắc hôn hôn chầm chầm ghé vào phòng trên bàn trà ngủ rồi. Không dám nhìn hắn, An Hạ thật cẩn thận từ nam cung cảnh bên người vòng qua đi, đi vào nồi to trước mặt nấu nước, thấy hắn biểu tình mềm xuống dưới, An. Hạ mới tính thở vào nhẹ nhõm. ta đây đi trước cho ngươi chuẩn bị nước ấm tắm rửa, ngươi đem bên ngoài quần áo cởi ra đi. Tính, dù sao bát đều bát. Ta thật sự không phải cố ý, ta không biết ngươi ở chỗ này, ngươi vừa rồi nói cũng không có nghe thấy, thật sự xin lỗi." An Hà có chút hoảng loạn, không biết muốn như thế nào cho phải, tưởng tiến lên, chính là lại sợ bị tấu, ngây ngốc đứng ở cửa xin lỗi. "Ta không phải theo như ngươi nói ta đi cho ngươi nấu canh hừng sao?" An Hà có thể nghe thấy Nam Cung Cảnh Thanh âm là từ kẽ răng phát ra tới, đủ thấy hắn có bao nhiêu tức giận. "A, ngươi như thế nào sẽ tại đây?" An Hà ngốc lăng ở, nơi nào nghĩ đến nam cung cảnh ở trong phòng bếp, hiện giờ, đảo bát hắn một thân ước, hắn bất quá là sinh cái hỏa, có chút khó sinh lại tắc không ít bụi dập, ngọn lửa thượng không tới, liền bốc lên khói đặc, liền đang xem thấy bếp lò dần dần sáng sủa lên ngọn lửa, một chậu nước lạnh đem kia ngọn lửa toàn bộ tưới diệt. Liên quan hắn cũng bị tưới nước cái thấu, yên tức khắc thiếu không ít, An Hà chính may mắn không có việc gì, lại thấy nam cung cảnh từ kia khói đặc trung đi ra. Mặt vô biểu tình nhìn An Hạ, dầm, thầm kêu không tốt, An Hạ chạy nhanh từ trong viện bưng tới một chậu nước, đến gần phòng bếp cửa, hướng tới bốc khói địa phương phủi tay liền đem thủy bát đi ra ngoài. An Hạ đợi nửa ngày, cũng không chờ tới Nam Cung Cảnh trở về, còn tưởng rằng hắn đi rồi, đi ra ngoài vừa thấy. Phòng bếp kia khối hòa yên đại mạo, nhất thời, Nam Cung Cảnh cảm thấy đối này đó củi lửa không thể nào xuống tay. Cứ như vậy, này trà gừng Nam Cung Cảnh nấu lên thật đúng là có điểm khó khăn, khả năng lại bởi vì sốt ruột, hắn nổi lên vài lần hòa đều diệt. Hắn cực nhỏ tiến phòng bếp, cho dù tới rồi hiện tại, hắn cũng cực nhỏ tiến phòng bếp, đối ẩm thực phương diện không tính thực chú ý, có thể ăn là được, hơn nữa ngày thường đều là có đầu bếp nấu cơm đồ ăn, cho nên càng là không dùng được hắn. Hiện giờ An Hà cảm nhiêm phong hàn, sở hữu sự tình liền toàn bộ rừng ở Nam Cung Cảnh trên người, thực phủ không có người. Chứ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, những người khác đều không ở nơi này, cửu thương mang theo xoái xoái ở tiệm lẩu, cũng không có trở về. Xem ra là cảm nhiễm phong hàn. Nam Cung Cảnh nói, chạy nhanh vì nàng chuẩn bị tốt trà gừng. An Hà say rượu là tốt nhanh, chính là mới vừa trở về liền dùng sức đánh hát xì. Sao sao trở về thời điểm, lại. Thổi một đường gió lạnh, An Hà cuối cùng là thanh tỉnh không ít, đi đường cũng vững chắc chút, chỉ là hai người trong lòng, từng người nghĩ tâm sự của mình. An Hà vốn nên nghĩ muốn né tránh, chính là nàng lại tham luyến cái loại này hương vị không thể tự thoát ra được, cuối cùng tùy ý Nam Cung Cảnh phủng nàng mặt, cái gì cũng không làm. Nam Cung Cảnh nhỏ giọng niệm, nhìn An Hà ngu dại cười, phủng nàng mặt, ban cho một hôn. Chính là mặc kệ như thế nào, nếu là ngươi có một, ngày phải đi, ta nhất định muốn ngăn cản ngươi. Nam Cung Cảnh thấy nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, còn tưởng rằng An Hà là uống say đầu không thanh tỉnh, liền không có hỏi lại đi xuống Cho dù uống say, An Hà cũng biết nam cung cảnh lời nói là có ý tứ gì, hơn nữa nàng nếu là không thể quay về nguyên lai like địa phương, cũng là muốn ở An Giang làm giàu, chờ kiếm tiền, ổn định, mới có thể rời đi An Giang đi Âu Thành, nhìn xem nàng kia trong nhà những cái đó kỳ ba, chỉ là đã hơn. Một năm đi qua, những cái đó đã từng vênh váo tự đắc đuổi nàng ra tới người không biết thế nào, hay không vẫn là như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, không đem nàng loại người này để vào mắt. ân. An Hà không rõ hắn nói cái gì, chống cằm tò mò nhìn hắn, ta tạm thời sẽ không rời đi An Giang, trở về sau có năng lực, ta liền sẽ đi ô thành, bất quá mấy năm nay nội ứng nên đều sẽ không rời đi An Giang. An Hà, ngươi sẽ rời đi nơi này sao? Nam Cung Cảnh có chút lưỡng lự, tuy rằng An. Hà nói ly kỳ, nhưng là bởi vì có được, cho nên hắn đặc biệt sợ hãi mất đi. Hắc hắc, nghe hắn nói như vậy, An Hà ngược lại ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt thật sâu nhìn Nam Cung Cảnh. Tựa hồ ở trên mặt hắn có thể nhìn ra hoa tới, một chút đều không, ngược lại đáng yêu, uống say an hạ thực đáng yêu, không xảo không nháo, không tảo chiều hắn trừng mắt, múa may nắm tay, hắn thích uống say sau an hạ, nếu nói vừa mới bắt đầu chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ nàng lời nói, như vậy sau. Lại ở chung cho tới bây giờ, hắn đã không bỏ xuống được nàng, lòng tràn đầy đều là nàng cùng xoáy xoáy hai người tồn tại. Giờ phút này An Hà cũng không đáng sợ, chỉ là hắn ở sợ hãi, sợ hãi sẽ giống nàng theo như lời như vậy, An Hà sẽ rời đi thế giới này, trở lại thuộc về nàng địa phương. Nam Cung Cảnh lại lắc đầu, cười nhìn nàng. Nam Cung Cảnh, ta có phải hay không thực đáng sợ? An Hà nhìn hắn, gió lạnh đem nàng tóc thổi có chút loạn, gió lạnh nhẹ nhàng thổi, An Hà trên mặt. Nhiệt khí một chút thổi tan, người cũng dần dần thanh tỉnh lên, nàng biết chính mình vừa rồi nói gì đó làm cái gì. Nàng hết thảy đều biết, nàng chỉ là nhìn không được muốn nói ra tới, nương say rượu nói ra. An Hạ càng nói, Nam Cung Cảnh liền càng thêm cảm thấy thật. Nếu thật giống An Hạ theo như lời như vậy, kia chẳng phải là có mượn xác hoàn hồn vừa nói. Hơn nữa, nếu thật sự như thế, An Hạ hay không có khả năng sẽ trở lại nàng nguyên lai địa phương. Gió đêm, sặc An Hạ khụ ra. Nước mắt tới, Nam Cung Cảnh lại trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý. Ta hảo tưởng trở về A. Ha hà ta tưởng trở lại thuộc về ta thế giới của chính mình đi, ta không cần ở chỗ này. Cho dù hiện tại đã so với trước như ý chút, chính là vẫn là không bằng An Hà sinh sống hơn 10-20 năm thế giới, nơi đó hết thảy đều là nàng sở quen thuộc, mà nơi này thế giới, thật là đáng sợ. Chính là ta thân thể đâu, cái kia xa xôi thế giới cái kia thân thể, không biết có không. Người thay ta tiếp tục tồn tại, nếu có thể trở về, An Hạ là không có khả năng lưu lại nơi này. Chỉ là thế giới kia hay không còn có nàng tồn tại đi xuống cơ hội đâu. Nam Cung Cảnh không nghĩ tới An Hà sẽ nói nói như vậy, tuy rằng khiếp sợ lại cũng có khả năng là thật sự. khụ khụ bởi vì, khụ khụ cho dù khụ An Hà cũng muốn nói, bởi vì là căn bản là không phải An Hà, ta bất quá là một cái từ thực xa xôi thế giới, linh hồn không cẩn thận rơi vào An Hà trong thân thể. Người, kỳ thật An Hà, sớm đã đã chết, là ta, là ta hồn phách làm nàng tiếp tục tồn tại. Chậm một chút, Nam Cung Cảnh cẩn thận theo nàng bối, làm nàng không như vậy khó chịu. Bởi vì a ha ha khủ khụ mở miệng, gió đêm vừa vặn thổi vào trong miệng, An Hà bị sặc liên tục khủ lên, vốn dĩ đã chậm dái tiêu hồng mặt lại đỏ lên lên. Ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Nam Cung Cảnh nhẹ giọng hỏi, bởi vì hắn rất muốn biết, An Hà đến tột cùng trong lòng suy nghĩ cái gì? Vì sao nàng sẽ nói như vậy? Đây là Nam Cung Cảnh lần thứ hai nghe thấy An Hà nói như vậy kỳ quái nói. An Hà ngồi định rồi. Thật lâu, mới mở miệng nói, Nam Cung Cảnh, ngươi biết đi, sinh soái soái ta thiếu chút nữa liền đã chết, hoặc là nói, ta đã chết, hiện tại ta kỳ thật cũng không phải ta. An Hà đi không xong, Nam Cung Cảnh không dám chọc giận nàng, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là cái uống say người, chỉ có thể thật cẩn thận đỡ nàng ở ven đường ngồi xuống. Này một năm, nàng đã trải. Qua đại hỷ đại bi, tự nhiên tâm tình càng thêm phức tạp, uống say liền bắt đầu phát tác. Đây là khoảng cách An Hạ lần đó đuổi hắn đi uống say lúc sau, An Hạ lại lần nữa uống say, bởi vì lâu như vậy lúc sau chính mình thành quả có thể thấy, An Hạ như thế nào có thể không vui, như thế nào không uống say. An Hạ, ngươi say. May mắn sói sói làm người trước mang về ngủ đi, bằng không hắn lại muốn chiếu cố An Hạ, lại muốn chiếu cố sói sói, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Đều nói say rượu nữ nhân đáng sợ nhất, đặc biệt là An Hạ loại này trong lòng nghẹn một đống lớn chuyện thương tâm say rượu nữ nhân. Ta không có say. An hà dãi ruộng muốn chính mình đi. Lại làm bên cạnh người nắm chặt. Cửu thương không có ngôn ngữ. Ánh mắt thật sâu nhìn rời đi hai cái bóng dáng. Tâm tình một trận mất mát. Ta đến đây đi. Xoái xoái liền phiền toái ngươi chăm sóc một chút. Ngày đó buổi tối. An hà uống có điểm say. Nói chuyện đều nhanh nhẹn. Cửu thương muốn đỡ an. hà, lại làm nam cung cảnh dành trước một bước đỡ. Bên cạnh cửu thương cùng nam cung cảnh mân khẩn môi. Không có ngôn ngữ An cô nương, ngươi như thế nào khóc. Ngụy Linh nhìn An Hà bộ dáng này, còn tưởng rằng An Hà không vui đâu. Những ngày ấy, biết một ít người chỉ sợ cũng kiểu thương cùng nam cung cảnh đi. Tuy rằng biết không được đầy đủ, nhưng cũng là biết An Hạ là cỡ nào không dễ dàng nhìn qua tới. Mà An Hà, cư nhiên đều nhất nhất vượt qua tới. Nhờ tới ý niệm trước hôm. Nay, nàng bụng ở tuyết địa thượng sinh Hà xoái xoái, không thân không thích, là vương đại nương vợ chồng thu lưu nàng, nhật tử quá thanh bần. Sau lại làm vương đại nương con dâu cấp đuổi ra tới, nàng lại là kiến tạo phòng ở, lại là ở khách điếm đương đầu bếp nữ, lại là làm trà sữa, giữa khúc chiết, hiện tại ngấm lại, đều cảm thấy là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn trước mắt người, An Hà suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Ngày đó Mỹ vị thực phủ không có buôn bán, bởi vì trưởng Quấy Nhi tử yêu cầu quá sinh nhật, thực mau, xoay xoái, xoái cũng đã một tuổi. Tiệm lẩu cùng thực phủ, An Hà hai đầu chạy đã mệt hoảng. Cho nên chỉ có thể đem cửu thương phái Ở tiệm lẩu nội đương chủ sự Quản cháy nổi cửa hàng Mà an hạ như cũ ở thực phủ trưởng muỗng Tiệm lẩu sinh ý Ở cái kia mùa đông càng thêm rực rỡ lên Không ít khách điếm tưởng bắt trước an hạ tiệm lẩu Chính là luôn là bắt trước bừa Bởi vì bọn họ không biết mấy thứ này Không hiểu này đó nguyên Liệu nấu ăn Chỉ có thể học cái ba phần giống Cuối cùng mời chào không được sinh ý Chỉ có thể không giải quyết được gì Ngay cả lân chấn lân huyện người đều thích chạy xa tới nơi này một nếm đến tột cùng như thế khai một tháng thời tiết càng thêm lạnh lui tới mặc kệ là thương nhân vẫn là an giang bên này người đều thích đến tiệm lẩu tới ngồi nói chuyện phiếm ăn cái gì bởi vì an hạ còn thiết trí mấy cái ghế lỗ phòng không ít quan lại chuyên môn khai một phòng vừa ăn vừa nói chuyện sự tình này tiệm lẩu cơ bản ở trạng vạn lúc sau mới có thể khai lên ban ngày công nhân nhóm đều ở nghỉ ngơi chỉ có quá trạng vạn thái dương sắp sửa xuống núi là lúc Mới có thể mở cửa làm buôn bán Tuy rằng như thế Chính là vẫn luôn từ trạng vạn đến dạng sáng Tiệm lẩu người đều nối liền không giữ Thật lâu mới tan đi Tiệm lẩu liền khai 10 ngày đều là sinh ý hỏa bạo Tuy rằng giá cả không thấp Đang nhận được không ít đại quan quý nhân yêu thích Nhất bang bằng hữu ngồi vây quanh Ở bếp lò bên cạnh Ăn sao cay mỹ vị đồ ăn Tới thượng một vò rượu ngon Đổ mồ hôi đầm đìa tại đây lạnh băng ban đêm ăn Là kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình Cứ như vậy Công nhân nhóm mỗi người làm khởi sự tới đều có động lực An hạ còn thực hành tiểu hứa đồ ăn là có trích phần trăm nhưng phân khen thưởng Để cao tiểu nhị buôn bán đồ ăn số lượng Còn có tiền thưởng cần mẫn cùng với ưu tú công nhân thưởng Được đến đại gia hoan nghênh An hạ vì Càng thêm như hiện đại người công tác Còn cho mỗi cá nhân an bài mỗi tháng 2 ngày đến 4 ngày không đợi kỳ nghỉ Mỗi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi Rất ít thấy có trưởng quầy sẽ cho bọn họ nghỉ An Hà trước đây từng bước từng bước giáo hội này mấy người như thế nào làm canh đế, như thế nào sắt rau, như thế nào bày biện, đều liệt quy tắc cho bọn hắn, làm cho bọn họ đi theo làm là được, mỗi người có chính mình chức trách, ngay cả tiểu nhị bọn họ, nàng cũng là phân hảo. Công tác, thay phiên làm việc, trong phòng bếp, An Hà đã sớm vội đầu vắng mắt hoa, trong phòng bếp trừ bỏ nàng, còn có mặt khác 3 vị đầu bếp hai vị giúp việc bếp nu, mỗi người đều là Âu Dương thừa từ các nơi tìm tới đỉnh cấp đầu bếp, Nấu ăn không thua gì an hạ, bởi vì sợ khách nhân sẽ không sử dụng, an hạ còn làm bưng thức ăn tiểu nhị nhất nhất cho mỗi chương đài khách nhân giới thiệu như thế nào sử dụng tốt nhất. Dần dần, không ít cơm trên đài người đều điểm cơm, tiểu nhị. Nhất nhất ghi nhớ mỗi chương đài người muốn ăn đồ vật, sau đó giao cho phòng bếp, làm phòng bếp người đoan đến tương ứng đài hào thượng. Tới nơi này tiêu phí chẳng lẽ là kẻ có tiền chính là quan gia con cháu, nhất không thiếu, đó là ngân lượng, chỉ là bọn hắn cũng chưa gặp qua như vậy hiếm là vật cho nên cần thiết muốn một nếm vì mau mỗi dạng đồ vật giá cả đều đánh dấu thực hào ngồi xuống khách nhân sờ không chuẩn loại nào ăn ngon chỉ điểm chính mình cảm giác ăn ngon một loại trước thử vào tiệm khách quan mỗi người trên bàn đều có một khối thẻ bài cái gọi là cơm bài mặt trên viết rõ đồ ăn cùng với giá cả tiệm lẩu trừ bỏ cái lẩu còn có cá nướng gà nấu cùng với thạch nồi cá này đó sử dụng đồ ăn không sai biệt lắm an hạ liên tiếp đem này vài loại đều bày đi lên nếu là có người không thích cái lẩu cũng có thể nếm thử ăn mặt khác đồ vật. Chính là toàn an giang người đều biết mỹ vị thực phủ trưởng quầy làm đồ ăn là thiên hạ mỹ vị, mà này, tiệm lẩu lại là an trưởng quầy tỉ mỉ chi tác, nói vậy nhất định là thế gian mỹ vị. Nói không hiếu kỳ đó là giả, nói không nghi ngờ này đồ ăn đó là giả, rốt cuộc, còn không có người thử qua dùng như vậy phương pháp khai khách điếm mở tử lẩu. Những người này lần đầu tiên giải trừ cái lẩu, trước kia những cái đó khốn cùng nhân ra nhưng thật ra sẽ người một nhà ngồi ở bếp lò trước Đem trong nhà còn sót lại những cái đó đồ ăn ném vào trong nồi đi nấu tới cùng nhau ăn, đảo không. Giống, hiện giờ, bọn họ đều ăn thượng bực này đồ vật. Chờ đến khai trương kia một ngày, có thể nói là khách quý chặt nhà, nơi nơi là chờ thượng đồ ăn khách quan. Thực mau, An Hạ tiệm lẩu ở dần dần lánh đi xuống mùa đông khai lên, có Âu Dương thừa tuyên truyền. Hơn nữa An Hạ tạo thế, làm tiệm lẩu chưa khai trước rực rỡ lên, không ít người đều chờ mong này tiệm lẩu đã đến. Sao sao mới vừa xuống xe ngựa. Cửu thương liền tướng xoái xoái ôm đi Nam cung cảnh nhìn bị An Hạ ôm cấp cửu Thương xoái xoái Trong lòng rất là không vui Ba người trở về thời điểm thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới Xoái xoái ẩm ý phòng chừng là cả ngày không như thế nào ngủ Hiện tại mệt mỏi Ăn no, An Hạ tự tin cũng đủ Kia hai chỉ gà rừng cũng không nhỏ Nếu là dùng để làm gà ăn mày hẳn là cái không tồi lựa chọn Thấy ăn uống no đủ An Hạ chạy nhanh thúc dục về nhà Nam cung cảnh chỉ vào kia hai chỉ gà rừng còn không có nướng đâu, An Hà trực tiếp ném một câu, trở về lại. Nướng, hiện tại sắc trời không còn sớm, vãn chút trở về cần phải nhìn không thấy chiêu số. Thấy ăn no, An Hạ lại khắp nơi đi dạo, muốn tìm chút có thể giải khát đồ vật ăn, thấy nửa ngày cũng không chuyển động ra cái gì tới, trực tiếp dùng để uống bên cạnh sông nhỏ thủy, nước sông thanh triệt, không có bất luận cái gì tạp vật, hương vị uống lên cũng ngọt thanh cùng hiện đại nhiều rất nhiều công nghiệp ô nhiễm quá nước sông hoàn toàn không giống nhau ăn còn không đến nửa điều an hà cũng đã lửng ra rốt cuộc này chỉ ăn cá đem bụng điền không sai biệt lắm là được bởi vì thả cây diêm phú duyên cớ hương vị hàm mà tiên hương dư lại nửa điều an hà nhường cho nam cung cảnh ăn bất quá hắn không cần an hà sợ lãng phí chính mình gặm an hà cũng không phải là bủn xỉn người thấy nướng hảo chạy nhanh phân hắn một cái hai người liền hai con cá có tư có vị gặm lên người được mùi hương nam cung cảnh Chạy nhanh buông trong tay đồ vật Tiến lên Nhìn an hạ mới vừa mới mẻ nướng ra tới ca nướng Chỉ chốc lát Cá hương liền phiêu tán ở bốn phía Làm người thèm nhỏ rãi Mà nam cung cảnh bên kia Rốt cục là đem gà rừng mau rút sạch sẽ Đem bên trong ngũ tạng lục phủ đều đào ra tới Nhìn nam cung cảnh còn ở kia thật cẩn thận rút mau An hạ chạy nhanh đi nổi lửa ca nướng Đem vừa rồi chuẩn bị tốt cây diêm phu trái cây nhét vào bụng cá lại ở mặt ngoài xoa xoa cây diêm phu mặt ngoài muối phân an hà đắc ý nướng khởi cá tới an hà bởi vì thời gian dài nắm đao cho nên sát khởi cá tới nhanh nhẹn thực chỉ chốc lát vẩy cá đã đi xong bong bóng cá đã rửa sạch sẽ nam cung cảnh trên người có tùy thân mang loan đao cho nên sát cá sát gà bất qua nháy mắt sự tình có này đó đồ ăn an hà cũng không hề để vừa rồi phát sinh sự tình thúc giục nam cung cảnh đi đem kia hai chỉ gà rừng giải quyết hảo mà nặng giải quyết kia cá là được Không nghĩ tới người này thực sự có có chút tài năng Không một hồi Liền mang đến như vậy phong phú đồ ăn Nếu là tại giá ngoại Có hắn sẽ không sợ không đồ vật ăn Đợi một hồi lâu An hạ mới thấy nam cung cảnh thân ảnh Mà hắn trên tay Nhiều hai chỉ gà rừng cùng ba điều cá An hạ ở vây quanh xoài xoài bốn phía nhặt chút củi lửa Liền đi chích trái cây Kim cương đằng nơi địa phương Bởi vì thổ nhưỡng rồi rào Mỗi cái trái cây đều kết no đủ Hồng thấu An hạ chính mình trước nếm mấy viên Tuy rằng còn có điểm sáp hương vị, nhưng là bởi vì trái cây no đủ, đã bị vị ngọt cấp che giấu chút, theo sau mới đưa toàn cây trích quang. Này hai loại trái cây đều là có thể ăn, kim cương đằng quả có điểm sáp sáp ngọt ngào, hương vị còn tính có thể, mà cây diêm phu trái cây vừa vặn có thể dùng để đợi lát nữa nướng con mồi sử dụng. An Hà nhìn bốn phía, khoảng cách không xa địa phương, có hảo chút ra trái cây, đều là nàng quen thuộc đồ vật, có kim cương đằng trái cây, còn có cây diêm phu. An hà cũng là đói cấp, chỉ có thể gật đầu. Đáp ứng rồi, chỉ là nam cung cảnh vừa đi, nàng liền hận ngứa răng lên, này nam cung cảnh quả thực là đầu óc nước vào, chạy cái như vậy xa địa phương tới, trở về còn không hảo trở về, đói bụng cũng chưa ăn, vẫn là trước tiên tìm điểm ăn lại trở về đi. Nam cung cảnh như thế nói, bên này cánh rừng đại, nói không chừng ra vật không ít, ngươi trực tiếp nhóm lửa, ta thực mau trở lại, ngấm lại. An Hạ lại chỉ có thể lui trống lớn, nghĩ trở về lại ăn đi, cùng lắm thì đói ba cái. Giờ, chỉ là hiện tại đã là đầu mùa đông, tuy rằng bên này còn không tính thực rét lạnh, nhưng là không ít con mồi đều đã ẩn nấp rồi đi. Mà này sông nhỏ, thoạt nhìn như là có cá bộ dáng, chỉ là, thủy như vậy lánh, như thế nào đi xuống chảo. Tái sinh hỏa, kia hao phí thời gian cũng không ngắn. Sờ sờ đói máu chốt bụng, An Hạ nghĩ thầm, chỉ có thể ở chỗ này trước giải quyết bụng vấn đề. Giò hỏi hạ mới biết được, Nam Cung Cảnh đem ba người đưa tới này khoảng cách An Giang hảo xa. Một cái sông nhỏ biên, cụ thể tên gọi là gì hắn cũng không biết, nếu là phải về An Giang, ít nhất yêu cầu hơn một canh giờ lộ trình. Nam Cung Cảnh ra tới thời điểm, chỉ dẫn theo soái soái đồ ăn, bọn họ hai người, cái gì đều không có, mà nơi này là chỗ nào a Quy no rồi soái soái An Hà chính mình cũng đói bụng, quay đầu lại nhìn mắt Nam Cung Cảnh. Nàng đã nỗ lực đem vừa rồi phát sinh sự tình coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá Chính là, này đó thật sự có thể thực hiện sao Có lẽ, hắn tìm nhiều năm, chính là như vậy tình cảnh đi Thê nhi tại bên người, hòa thuận vui vẻ Nam cung cảnh đứng dậy, nhìn như vậy duy mỹ hài hòa cảnh tượng Tâm tình thật lâu không thể bình phục Tới, ăn, đừng đói bụng An hà cẩn thận uy thực, trong ánh mắt, chỉ dung hà xoáy xoáy một người thân ảnh Tâm tình bình phục xuống dưới, xoáy xoáy còn ở bên kia a xảo, chắc là đói bụng, không dung an hà không để ý tới, nàng chỉ có thể đi cấp xoáy xoáy uy thực, mà xoáy xoáy. Tắc A-a làm người vô pháp không chú ý đến hắn tồn tại. Nam cung cảnh cũng không nghĩ tới chính mình đột nhiên như vậy xúc động, có lẽ là kia đau đớn lập tức kích thích đi. Nam cung cảnh như vậy an ủi chính mình, nằm trên mặt đất, hồi lâu không thấy nhúc nhích. An hà ngồi ở một bên, không dám nhìn hắn vừa rồi kia một màn như cũ khắc sâu ký ức ở trong đầu chính là an hạ lại hy vọng kia đều là giả chưa bao giờ phát sinh quá thấy nguyên khí khôi phục chút an hạ chạy nhanh từ nam cung cảnh trên người bò dậy lần này nàng thật cẩn thận sợ lại nga tiến đối phương trong lòng ngực an hạ sụi lơ ở nam cung cảnh trong lòng ngực thở hổn hển sợ này đó không khí đợi lát nữa lại phải bị người cấp cước đoạt chạy nhanh mánh hút mấy khẩu xoáy xoáy ở một bên cuồng thư một hơi rốt cuộc kết thúc Lâu dài mà điên cuồng hôn kết thúc, hai người tựa như đã trải qua một hồi đại chiến, đổ mồ hôi đầm đìa. An Hà cảm giác chính mình tựa như chết qua một lần, vô pháp hô hấp, vô pháp giãy rựa, như sông lên ngạn thang cá, không ai có thể trợ giúp nàng. Nam cung cảnh hôn như báo táp đánh úp lại, thổi quét hết thảy, làm An Hà không chỗ nhưng trốn, không ngừng cùng chi dây dứa truy đuổi, quấy, gặm cắn, thâm nhập. An Hà cảm giác chính mình vô pháp hô hấp, giãy hé miệng Muốn thăm lấy kia loang không khí, chính là lại làm kia mềm hoạt đồ vật có cơ hội nhưng thừa, lập tức hoạt vào miệng, không ngừng quấy loạn nàng kia đồng. Dạng mềm hoạt đồ vật, ngô, xoái xoái tưởng, nếu lúc ấy hắn có cái loại này năng lực thời điểm, nhất định sẽ che lại chính mình mặt, sẽ không mở to như vậy đại cái đôi mắt nhìn cha mẹ hai cái hôn môi. Hắn thật không phải cố ý, chỉ là góc độ làm hắn vô pháp không thấy như vậy một màn. Lời tuy như thế, Nam Cung cảnh lại không có cấp an hạ tự hỏi thời gian. Đôi tay phủng nàng mặt, đè ép đi xuống, hai người liền nhẹ nhàng như vậy miệng đối miệng, đôi mắt nhìn đôi mắt, cái mũi, đè nặng cái mũi, không quan hệ, bất quá ba chữ, Nam Cung Cảnh lại cảm giác chính mình dùng rất dài thời gian mới đem nó nói xong, đau chết hắn, Nam Cung Cảnh cắn chặt răng nhìn nàng, này so cố ý còn muốn tới đâu, bởi vì, nàng chân vừa vặn nện ở hắn hai chân chi gian địa phương, xin lỗi a, ta thật không phải cố ý. Nửa cái mặt nện ở nam cung cảnh trên mặt An Hạ, sửng sốt sau một lúc lâu, mới ngẩn đầu đầy mặt xin lỗi nhìn hắn. Nam cung cảnh bị tạp tê dần, kêu lên một tiếng. Sắc mặt đều thay đổi. a thân mình phịch một tiếng, lại một lần rơi vào nam cung cảnh trong lòng ngực, hai người đầu khái thượng. Thật cẩn thận từ hắn trên người lên, An Hạ mới có chút ngượng ngùng chính mình vừa rồi là nằm bò khóa ngồi ở hắn trên người, nhất thời có chút mặt đỏ. Lại bởi vậy chưa bận tâm đến chống ở trên mặt đất tay ngăn chặn quần áo, liền mau đứng lên thời điểm, đột nhiên bị như vậy một vướng. Tính, này đó về sau sẽ tràn đầy cùng ngươi tính thanh. Nàng, như thế nào rõ ràng Nam Cung Cảnh lại suy nghĩ cái gì ý đồ xấu, đừng đến lúc đó tao ương cũng là nàng chính mình. Thấy hắn như vậy thỏa hiệp, An Hà ngược lại sửng sốt. Nam Cung Cảnh tự biết đối lý, buông ra tay nàng. Một khi đã như vậy, liền tiếp tục đánh đi. Ta tuyệt không đánh trả. Chưa đủ như thế nào đủ đâu, ngươi thiếu ta nhiều như vậy, đánh như vậy vài cái là đủ rồi, An Hà bị hắn xem không được tự nhiên, muốn né tránh, cả người lại không thể động đậy ghé vào đối, phương trên người, lại chỉ có thể nhìn thẳng hắn, nam cung cảnh ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, thanh âm lại cực hạn ôn nhu, ngươi đánh nhưng đủ rồi, không chờ An Hà đánh đủ, đôi tay đột nhiên bị người nhất nhất kiềm chế trụ, xoái xoái bò trên mặt đất, kinh ngạc nhìn đồng dạng quỷ dạp trên mặt đất hai người giao chiến. Tư đánh, trường hợp này, thực sự đồ sộ. Một khi đã như vậy, An Hạ liền càng thêm buông ra lá gan, đánh người ngực còn không ngừng, còn muốn đem người tuấn Mỹ. Dung nhan xoa bóp niết bẹp, một cái nhớ gõ ở nam cung cảnh ngực, hơi hơi buồn đau, hắn lại cũng không hừ một câu, ngược lại hưởng thụ dường như cho người ta đánh. Làm ngươi khi dễ ta, làm ngươi khi dễ ta. Dù sao người ở đây ảnh không thấy một cái, nàng đánh người, không thục nữ cũng không ai thấy. An Hạ này sẽ thực hiện được, Nơi nào còn quản cái gì thuộc nữ hình tượng Khóa ngồi ở đối phương trên người Liền kén tay nhỏ đánh Buông ra chói Cả người cũng nhẹ nhàng An hạ Nhìn nam cung cảnh kia phó đắc ý bộ dáng liền càng thêm phẫn hận đi lên a một tiếng Đôi tay hướng tới bờ vai của hắn đẩy đi Nam cung cảnh không kịp né tránh Bị hắn đẩy vừa vặn Nga vào trên cỏ Đối phương cười nhạo một tiếng Biết nàng cũng liền một mép lợi hại Theo sau Mới nhanh nhẹn cởi bỏ dây thừng Sau một lúc lâu Cũng không thấy dây thừng cởi bỏ, An Hạ tức khắc cảm thấy chính mình bị lừa. Nam cung cảnh, ngươi là cô ý đi, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không. Ta không biết ngươi muốn thích hợp loại nào cách chết. Hồn hậu nam tử hơi thở, dần dần tới gần, cánh mũi răng ấm áp hơi thở, một chút phun ở An Hạ cổ chỗ, tô ngứa khó nhìn, làm An Hạ nhìn không được xúc cổ. Nam cung cảnh ngồi sổm An Hạ trước mặt, đôi tay từ nàng hai cánh tay bên vòng đến phía sau. Chờ bàn tay tới rồi trợ giúp An Hạ thủ đoạn chỗ Hắn cả người đã sắp dán sát vào An Hạ Làm An Hạ có chút không được tự nhiên Thấy cũng trừng phạt không sai biệt lắm Nam Cung Cảnh lúc này mới chậm gì gì tiến lên chuẩn bị giải dây thừng An Hạ thề Chờ nàng buông ra chói lúc sau Tuyệt đối không đánh chết hắn Đánh cho tàn phế hắn Ngươi An Hạ bất đắc dĩ Chỉ có đem cầu cứu ánh mắt thả xuống ở xoáy xoáy trên người Biết rõ xoáy xoáy cái gì đều làm không được Vẫn là ủy khuất nhìn xoay xoay, hồi lâu, mới đối với Nam Cung Cảnh giết gào nói, ngươi mau cho ta mở trói, ngươi bộ dáng này làm xoay xoay thấy ta cái này mẫu thân bị ngươi buộc chặt. Giống lời nói sao, ngươi chẳng lẽ muốn cho hải tử từ, từ nhỏ liền có bóng ma tâm lý sao? Nam Cung Cảnh nhướng mày, có gì không thể? Mau thả ta ra, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy vẫn luôn cột lấy ta sao? Nam cung cảnh liếc xéo nàng liếc mắt một cái Đem trên mặt đất phô thượng một chương bố Lại đem trong tay soái xoái hảo sinh đặt ở trên mặt đất Lúc này mới đi đến an hạ trước mặt Trên cao nhìn xuống tư thái nhìn nàng Mi giác mỉm cười An hạ là xem một phân liền bực một phân Mà mắt sắc người nhưng thật ra nhìn ra nàng chính là thực phủ trưởng quỷ Lại xem nam cung cảnh Càng là không dám tiến lên hỗ trợ Đây là nhân ra hai phu thế tỉnh thú Ai dám tiến lên phá hư Nhân ra thấy mang theo cái hài tử Còn cùng nam cung cảnh lớn lên như vậy giống, tự nhiên cũng liền tin. An hạ tưởng kêu cứu mạng, chính là nam cung cảnh lại một cái cơ hội cũng không cho người. Còn cố ý một bộ vui sướng khi người gặp hòa bộ dáng đối với người ta nói, đây là hải tử. Nương, luôn là chạy ra chơi không xem hải tử, ta này không mang theo nàng trở về xem hải tử đi. Hiện tại cho ta giải huyệt, mở trói. Không nghĩ tới nàng là bị người cấp bắt cóc đến nơi đây tới. Vừa rồi dọc theo đường đi người đều đang nhìn bọn họ đâu, giống xem diễn giống nhau. An Hạ thật sự cho rằng Nam Cung Cảnh liền dễ dàng như vậy buông tha chính mình, thẳng đến bị người, bắt cóc, tới rồi một cái bờ sông. An Hạ mới biết được, Nam Cung Cảnh bất quá là sử dụng mặt khác. Phương pháp làm nàng khuất phục thôi. Hảo! Chẳng lẽ còn giả sao? Thật sự không đi. Nam Cung Cảnh nhìn trước mắt người, đột nhiên có loại trẻ con không thể giáo cũng cảm giác. Vẫn là không đi. Này vừa nói đến xoái xoái, An Hạ liền nhìn không được mềm lòng, rốt cuộc xoái xoái ở nàng trong lòng là không người nhưng thay thế. Coi như bồi xoái xoái đi dạo đi, xoái xoái khẳng định hy vọng ngươi cái này đương nương có thể rút ra thời gian bồi hắn. An Hạ liếc xéo hắn liếc, mắt một cái, không đi. Cho nên chúng ta ba người hôm nay đi đi ra ngoài đi một chút đi. Nam cung cảnh một lòng như nước lạnh tưới, lạnh đầy đất. Cho nên đâu? An Hạ hỏi phi thường vô tội. Ngươi xem chúng ta ba người đều không có hảo hảo ngồi xuống ăn qua một bữa cơm đâu. Vì cái gì? Hôm nay nếu ra tới, liền trước đừng như vậy về sớm đi. Xem xong cửa hàng, An Hà đang chuẩn bị trở về, lại làm Nam Cung Cảnh gọi lại. Lại qua mấy ngày là được. Âu Dương thừa như thế. Nói, thấy Nam Cung Cảnh đứng ở An Hà bên cạnh, mí mắt liền sẽ thình thịch nhảy. trừ lần đó ra, ba tầng còn sẽ có đặt chân phòng. Nếu là khách nhân tưởng nhà ở, liền có thể ở lầu ba chủ hạ. Lầu 3 có độc lập thang lầu thông hướng ra phía ngoài mặt, như vậy, cho dù những cái đó chỉ nghĩ chủ khách điếm người, cũng có thể tại đây đặt chân. Cái này cửa hàng có cái không trung nhị tầng hành lang, có thể từ lầu 2 trực tiếp nhìn về phía lầu 1, lầu 2 hành lang vây quanh một vòng. Chỗ ngồi, mỗi người dùng bình phong cách hảo, nàng sẽ ở một tầng nơi đó trung gian lộng một cái đại sân khấu, cái này tiệm lầu trừ bỏ thời gian nhàn hạ ăn cơm rất nhiều, sẽ có biểu diễn, đến lúc đó nàng sẽ mời đến biểu diễn người đã không sai biệt lắm. Nhìn chỉnh ra cửa hàng, An Hạ thở dài. An Hạ không biết chính là, Trang Hoàng nhà này tiệm lẩu, cùng với mua này gian cửa hàng tiền, Âu Dương thừa cũng không có từ trong nhà lấy ra một phân tiền, đều là chính hắn tiền. Đương nhiên, chuyện này không có người biết. Tiệm lẩu so với thực phủ, muốn lớn rất nhiều, toàn bộ đều là Âu Dương thừa lấy tiền ra tới Trang Hoàng. Đương nhiên, nếu hắn nói có thể lấy tiền ra tới, đến lúc đó kiếm tiền lại đến chia hoa hồng. An Hà đương nhiên không có ý kiến, rốt cuộc nàng hiện tại không có tiền, Âu Dương ra đôi núi vàng núi bạc, cũng không sợ lấy kia một chút, chính là kia Âu Dương thành phong trào có điểm đáng giận, nam cung cảnh là cái dính nhân tinh. Không muốn An Hà một người mang theo soái soái đi, danh như ý nghĩa có nguy hiểm, vì thế, theo đi lên. Mà tiệm lẩu bên kia, đã sắp trang hoàng hảo, An Hà thừa dịp rảnh rỗi, liền muốn đi xem thành quả. Mẹ thực tiết ba ngày bận rộn, rốt cuộc xem như đi qua, An Hà nhìn đột nhiên tăng nhiều tiền bạc, cười nhạc nở hoa, chuông bạc đã đến, tức khắc làm thực phủ náo nhiệt không ít, nhìn này một đại bang tử người, An Hà chỉ cảm thấy trên đầu gân xanh thẳng nhảy. Nam Cung Cảnh, có thể làm cho bọn họ đi bên cạnh khách điếm sao? Nàng nơi này quá tiểu, cũng không nghĩ quá xảo, Nam Cung Cảnh chủ tiến vào đã là bị bất đắc dĩ, nàng nhưng không nghĩ lại hầu hạ này một đại bang tử người. Nam Cung Cảnh liếc xéo An Hà liếc mắt một cái, mới nói nói, cái này... Ngươi hẳn là cùng chuông bạc nói, hắn cái này muội muội, hắn trước nay đều chị không được, luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nàng là ngươi muội muội, an hà nhỏ giọng kháng nghị, lại không có nửa điểm hiệu. Quả, hơn nữa ta nơi này quá nhỏ, bọn họ như vậy nhiều người chủ không tiến vào, không có việc gì, chỉ có chuông bạc trụ, những người khác có thể an bài đến nơi khác. Nam cung cảnh đương nhiên biết như vậy tiểu nhân phòng ở tắc không tiến như vậy nhiều người, hắn sẽ an bài. Chỉ là này nhà mình muội tử Hắn liền vô pháp an bài Chính là ngươi muội muội muốn chú cũng không vị trí Chính là chuông bạc nàng mới không muốn Đổi làm bất luật cái gì một cái Đều là có thể ở Chính là này chuông bạc một ngụm một cái An hạ đại tẩu Nghe nàng lỗ tai đau An hạ đại tẩu Đây là ngươi khai thực phủ sao Thật xinh đẹp a Chuông bạc kinh ngạc cảm thán Tựa hổ tiến vào một cái khác thế giới Nắm nơi nào liền nhìn đến nơi nào An hạ lôi kéo khóe miệng Ngươi quá khen, kỳ thật không phải thật xinh đẹp. Còn có chuông bạc, ngươi có thể không kêu ta đại tẩu sao? Ta thật không phải ngươi đại tẩu. Đối mặt như vậy nhiều người, An Hạ lại nói không ra khẩu. Trong lòng hô ngàn vạn biến, lại không có dùng. Chuông bạc là cái thông minh hải tử, đương nhiên biết An Hạ trong lòng suy nghĩ chút cái gì. Rốt cuộc nàng gặp qua không ít việc đời, cũng hiểu được xem mặt thức người tâm tình. Chỉ là An Hạ càng không cho nàng kêu, nàng lại càng muốn kêu. An Hà cái này đại tẩu nàng là nhận định, không quan tâm đại ca hoan không vui, nàng liền nhận định An Hà, xoái xoái như vậy đẹp, liền xoái xoái ở, nàng liền cảm thấy rất nhiều thú vị. An Hà, đại tẩu, ngươi nơi này như vậy xinh đẹp, ta cần phải ở chỗ này trụ một đoạn thời gian Nga. Chuông bạc, ta, cái gì? Chuông bạc nghi hoặc nhìn nàng, chỉ là một hồi, lại làm những thứ khác cấp hấp dẫn đi, chạy nhanh chạy đi. An Hà vốn dĩ đã lấy hết can đảm lời nói. Bị chuông bạc như vậy một tá đoạn Tức khắc lại héo Giận chừng Nam Cung Cảnh Đều là hắn dước lấy phiền toái Nàng nơi này không phải khách điếm Chủ không được như vậy nhiều người Hơn nữa thật muốn chủ nói Tiệm lẩu bên kia có phòng Nam Cung Cảnh ngươi này muội muội Nàng cũng sẽ không đi Xoái xoái ở chỗ này Nàng cũng tưởng ở chỗ này Chính là nơi này thật sự chủ không được a Nàng một gian Cửu thương một gian Nam Cung Cảnh một gian phòng Không phòng A, nam cung cảnh kia gian trả về là thả không ít tạp vật, chẳng lẽ muốn nàng cùng chuông bạc cùng với soái xoái tế một gian sao? Vì cái gì nàng cảm thấy quái quái, nàng cùng chuông bạc không thân, chủ một gian phòng, không thói quen. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng chuông bạc chủ cùng nhau sao? Ta cùng nàng nhận thức thời gian bất quá một hai ngày, không thân. Nếu là hiểu biết tỉ muội ở vài ngày còn không có cái gì, nhưng là mâu chốt không quen thuộc A hồ kia từng tiếng An hạ đại tẩu kêu, làm nàng kinh hoàng. Nam cung cảnh tà cười, kia cũng chưa chắc không thể. Nhưng ta cùng nàng không quen thuộc, Nam cung cảnh, nàng là ngươi muội muội ngươi khuyên nhủ nàng, nói nơi này không Phòng có thể ngủ, làm nàng trừ hỏa nội cửa hàng là được, ngày mai có thể dậy sớm lại đây. Tiệm lẩu cách nơi này có điểm xa, khả năng nàng không muốn qua đi. Nam cung cảnh trả lời, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, Nga, Đúng rồi, Có một cái phương pháp, có thể cho chuông bạc ở nơi này, mà lại không cần cùng ngươi ngủ. Biện pháp gì? Làm nàng đi cửu thương bên kia ngủ là được? Không được. An Hà không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vì cái gì không được? Cửu thương mấy? Ngày nay không ở, chuông bạc vừa vặn có thể ở kia ngủ, đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Không được. An Hà vẫn là cự tuyệt. Cửu thương bên kia ta đáp ứng quá hắn, sẽ không loạn đi vào, càng sẽ không làm người chủ đi vào. Phòng có hắn sao? Chúng ta yêu cầu tôn trọng hắn sao? An Hà chính mình đều rất ít tiến vào cửu thương phòng, trừ bỏ lần đó cùng hắn nói chuyện với nhau, đi vào, còn lại thời gian rất ít sẽ bước vào hắn phòng. Ở An Hà trong tiềm thức, phòng chính là cửu thương sao? Nàng là không thể xâm phạm người khác sao? Tuy rằng nàng vẫn luôn đều rất muốn biết cửu thương đến tột cùng là cái thế nào người, trong lòng có cái gì bí mật, nhưng là An Hà chưa bao giờ nghĩ tới đi như vậy xấu xa con đường đi được đến hắn bí mật. Hắn có thể có cái gì sao? Nam cung cảnh khịt mũi, chuông bạc lại đây cũng liền chơi mấy ngày. Cửu thương vừa vặn không ở, khiến cho nàng ở nơi nào liền có thể. Cửu thương trở về, ta có thể hướng hắn giải thích. Vẫn là... Không được. Mặc kệ Nam cung cảnh nói cái gì, chính là không được. Kia một khi đã như vậy, kia đem ta phòng nhường ra tới cấp chuông bạc là được. Làm nàng ngủ ta nơi đó. Kia cũng có thể, vậy ngươi ngủ nơi nào... Không bằng ngươi liền tại đây sảnh ngoài ngủ dưới đất là được, dù sao ngươi thân mình rất tốt, sẽ không lánh hư. Nam cung cảnh nhìn không được run rẩy khóe miệng, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, bất quá ta còn nghĩ đến một cái hảo địa phương có thể ngủ. Nơi? Nào? Ngươi nơi đó, dù sao địa phương khoan, ta ở ngươi nơi đó ngủ dưới đất như thế nào? Hoặc là ta ngủ trên giường cũng đúng. Nam cung cảnh, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ, muốn ngủ ở ta kia, không có cửa đâu. Chỉ là màn đêm buông xuống, thấy nam cung cảnh hoa ở phía trước thính kia ngủ, an hạ thực sự xem bất quá mắt, nói sảnh ngoài dễ nghe điểm, chính là chỉ có một điểm nhỏ địa phương, nếu là có người nửa đêm lên, dẫm lên hắn đều không kỳ quái, kiểu thương nơi đó. Là tuyệt không có thể làm cho bọn họ đi ngủ, an hạ nghi nghĩ, chỉ có thể đối người này nói, đứng lên đi, đi ta kia phòng ngủ, nghĩ đến cũng chỉ có nàng kia gian phòng ở muốn rộng mở chút, là gian chủ nhân phòng. Ngươi rốt cuộc chịu làm ta đi theo ngươi ngủ, sai, thỉnh sửa đúng, không phải cùng ta ngủ, làm ngươi ngủ gian ngoài trên sàn nhà, ta cùng xoái xoái ngủ phòng trong trên giường, ngươi ở chỗ này ngủ cũng thật sự là không ổn, nhìn không ra gì, hảo, tuy rằng chỉ là sàn nhà, nhưng là nam cung cảnh cũng cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy là lúc, kia đắc ý sắc mặt nháy mắt chôn vùi ở trong bóng đêm, giấu ở ám giác chỗ bóng hình xinh đẹp, nhìn không được cười trộm. Này đại ca này khổ nhục kế cũng sát thật có thể, đại tẩu chính là tâm địa mềm. Bất quá ngấm lại, đại ca chính là trước nay đều không có ngủ quá sàn nhà, vẫn là tại như vậy tiểu khối địa phương ngủ, thực sự ủy khuất đại ca. Đương nhiên, nếu là muốn ôm đến Mỹ nhân về, điểm này đau khổ. Lại tính cái gì đâu, đôi mắt nhìn kia gian từ đầu đến cuối đều không có lượng ngọn đèn dầu nhà ở, trong đêm tối tinh lượng ánh mắt nháy mắt ảm đạm đi xuống, cũng không biết hắn đi nơi nào. Như thế nào như vậy xảo nàng vừa tới hắn liền đi rồi, đây là ý trời sao, tuy rằng chỉ là ngủ sàn nhà, nhưng là An Hà vẫn là hảo sinh cấp nam cung cảnh phô hảo mà phô, ngươi mấy ngày nay liền ngủ nơi này, không thể tiến vào, càng không thể chạy ta trên giường, đã hiểu sao, nếu không, đừng trách ta vô tình, ngươi xem ta như là người như vậy sao, nam cung cảnh hỏi lại, biểu hiện một thân chính khí. Nhìn không giống, nhưng là thực tế có phải hay không, xem chính ngươi Dù sao nàng cũng đã là hài tử nương, lại đến từ như vậy thế kỷ Tự nhiên là thường xuyên thấy những cái đó khác phái hợp thuê Mà người này lại là nam cung cảnh, cũng liền không hề kiêng rè hắn ngủ ở nàng trong phòng Nếu là nam cung cảnh thật muốn đối nàng làm điểm cái gì Kia đơn giản cửa sổ, làm sao có thể vây hắn đâu Ngày đầu tiên, nam cung cảnh rất là thành thật, ngủ ở kia lạnh băng trên sàn nhà Cái An Hà cho hắn ôm tới chăn, mặt trên tựa hồ còn có thái dương phơi quá hương vị, càng quan trọng, còn có An Hà trên người hương vị. Hắn phỏng đoán, này chăn An Hà nhất định là cái quá. Thấy Nam Cung Cảnh như vậy thành thật, An Hà cũng liền không hề nói cái gì, nếu chuông bạc chính là không muốn rời đi thực phủ, như vậy khiến cho Nam Cung Cảnh ở nàng phòng trên sàn. Nhà ngủ mấy ngày, chờ hắn ngủ hối hận, cũng sẽ trừ hỏa nổi cửa hàng bên kia ngủ. Ngày đầu tiên là thành thật, chính là ngày hôm sau. An Hà vừa mới ngủ hạ, mơ mơ màng màng gian, một cổ khí lạnh thổi tới, cảm giác thân mình đột nhiên bị người ôm lấy, bởi vì thường xuyên mang soái soái ngủ hắn sẽ nửa đêm bừng tỉnh duyên cớ, An Hà buổi tối ngủ liền trở nên thực cảnh giác, hơi chút có điểm động tính gì liền biết, quay đầu, thấy một cái bóng đen đã chui vào chân, nam cung cảnh, ngươi không phải nói sẽ không tiến vào, An Hà nhỏ giọng trách cứ, sợ dọa tỉnh ngủ ở bên trong soái soái nàng còn như vậy tin tưởng hắn. Bất quá một đêm, liền nguyên hình tất lộ đi, chỉ thấy nam cung cảnh vẻ mặt đáng thương trạng, nhìn trong ổ chăn an hạ, nhìn không được hướng bên trong tế, an hạ, ngủ nơi đó hảo lánh, đêm nay phong có điểm đại, lánh ta thật sự là ngủ không yên, vẫn là ngươi nơi này ấm áp, đã đông đêm, tuy rằng không có hạ tuyết, nhưng là so hạ tuyết thiên, còn muốn lánh, an hạ tưởng, bên ngoài hẳn là cũng chỉ có mấy độ đi, ngủ ở sàn nhà thật là có chút lánh chính là này cũng không phải muốn chui vào ổ chăn lý do lãnh nàng liền đi tìm nhiều hai trương thảm cho hắn người phía trước cũng không phải là như vậy đáp ứng ta Nam cung cảnh ngươi tưởng đổi ý An Hà nhìn không được hướng giường bên trong toàn, đôi tay chạy nhanh bẻ ra ôm chặt chính mình phần eo tay chính là đôi tay kia lại không chút sức mẻ bẻ cũng bẻ không khai An Hà ngủ kia sàn nhà ta liền hối hận sớm biết rằng như vậy ta mới không đem phòng nhường cho chuông bạc tối hôm qua ngủ một đêm lãnhnh muốn mệnh Ta là ngủ một đêm cũng chưa ngủ, ngươi xem, ta này đen tuyền vành mắt, còn không phải tối hôm qua không ngủ hảo. Nghe hắn nói như vậy, lại hồi tưởng ban ngày khi Nam Cung Cảnh, đích xác muốn so ngày thường không có tinh thần, rảo hảo trên mặt cũng nhiều hai cái quần thâm mắt, chỉ là không rõ ràng, An Hà cũng không có đi chú. Ý, đương nhiên, An Hà cũng không biết buổi tối Nam Cung Cảnh làm cái gì, mới có thể vẻ mặt không tinh thần, bất quá là nhìn một đêm trên giường hai người ngủ thôi. Này không phải lý do Ngươi mau đi xuống An hạ cảm thấy chính mình tâm là bàn thạch Chính là không muốn hắn tiến vào ngủ Nàng chính là độc thân nhân sĩ Nam cung cảnh cũng không biết có vô kết hôn An hạ Ngươi liền như vậy nhận tâm sao Nam cung cảnh tiếp tục đáng thương nói Ta tối hôm qua đều lánh cảm Nhiêm phong hàn Chẳng lẽ ngươi lại không thể liên đáng thương ta sao Đang nói Nam cung cảnh một cái hát xì đánh lại đây May mắn an hạ bịt mũi tử che mau Ngươi xem Đúng không? Ta không lừa ngươi đi. Nam Cung Cảnh nói, nói lại muốn đánh hát xì. An Hà chạy nhanh lại lần nữa che lại cái mũi. Lần này, làm Nam Cung Cảnh nhẫn đi trở về. Ngươi cảm nhiễm phong hàn còn dám tiến vào. Ngươi sẽ không sợ lây bệnh cho chúng ta nương hai. Nói khen ngược nghe, này cảm mạo cũng. Không phải là việc nhỏ, lây bệnh cấp soái soái nhưng làm sao bây giờ? Nam Cung Cảnh nghe vậy trật sừng sốt. Chính là ta hiện tại không phải không địa phương có thể đi sao? Không tới ngươi nơi này có thể đi nơi nào, ta đi cửu thương chỗ đó ngủ, ngươi khẳng định không chịu đi, chuông bạc bên kia càng là không có khả năng, ta không tới ngươi nơi này đi nơi nào, ngươi yên tâm, ta cái này chỉ là rất nhỏ phong hàn, không đáng ngại, ngươi khiến cho ta ở ngươi nơi này ngủ một đêm, ngươi nơi này hảo ấm áp, nam cung cảnh, ngươi đi xuống, ngươi này giống cái gì, nàng một cái chưa lập gia đình nữ tử cùng một người nam nhân ngủ ở một khối, chuyển ra đi nàng đều thành cái gì. Nam Cung Cảnh tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, "An Hà, ngươi không nói đi ra ngoài người khác như thế nào biết đâu. Chính là, An Hà, ngươi khiến cho ta ở chỗ này ngủ một đêm, ta thật sự lánh cực kỳ." Nam Cung Cảnh biểu hiện phi thường giống, An Hà đều thiếu chút nữa bị. Hắn sở lừa, nhưng là, Nam Cung Cảnh, ta xem ngươi chính là cố ý. An Hà giật trừng mắt hắn, bên cạnh soái soái đột nhiên hút khí, dò An Hà nhảy dựng, chạy nhanh đối với Nam Cung Cảnh làm một cái im tiếng động tác. Thật cẩn thận nhìn xoay xoay hai chân đạp một cái chân, xoa xoa đôi mắt, thực mau lại nặng nề ngủ ha An Hà dẫn theo một lòng rốt cuộc rơi xuống, phải biết rằng xoay xoay là mọi thứ đều hảo, chính là liền có giống nhau không tốt, nếu là không có ngủ no bị đánh. Thức nói, nhất định sẽ khóc lớn đại náo, An Hà không biết muốn An ủi bao lâu mới có thể làm hắn tiếp tục ngủ ha Nam cung cảnh ở lâu như vậy, đương nhiên là biết xoay xoay tập tính, nhỏ giọng đối An Hà nói, ngươi xem. Ngươi lại nháo nhi tử đã có thể bị ngươi đánh thức, đêm nay ta liền ở chỗ này ngủ một giấc, ngươi cũng đừng nói nữa, đến lúc đó xoái xoái bị đánh thức, cũng không phải là ta sai. An hà nhìn không được trợn trắng mắt, nam cung cảnh chính là bắt lấy xoái. Xoái này đó đặc điểm, tới uy hiếp nàng, ngươi không lên tiếng chính là đồng ý. An hạ tiếp tục không ra tiếng, nàng còn có thể nói cái gì đâu, nam cung cảnh đã bắt lấy nàng nhược điểm, nói cũng nói vô ích, xoay người. Đem kia hai chỉ cái kìm tay cấp bẻ ra, Bực Thanh nói, không được nhúc nhích ta, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. An Hà cảnh cáo cũng chỉ là ngoài miệng nói nói, hành động đặc biệt thiếu, Nam cung cảnh lại như thế nào sẽ không biết. Vì thế, Nam cung cảnh ở đêm đó ôm chặt An Hà ngủ, An Hà vừa mới bắt đầu còn dãy rựa hai hạ, chính là lại sợ bên cạnh nhóc con tỉnh lại, cô nén tức giận ngủ ha, lại như thế nào cũng ngủ không được, cuối cùng phát triển trở thành phải kể tới dương Lại vẫn là không có cách nào xử chính mình đi vào giấc ngủ, mà bên cạnh người đâu, ngủ so với ai khác đều hương. Âm thầm thề, Nam Cung Cảnh, chung có một ngày, lão nương làm ngươi gấp bội dâm trả. Vì thế, An Hạ hoa lệ lệ mất ngủ. Đỉnh hai cái quần thâm mắt đứng dậy, xoái xoái vừa tỉnh nàng liền không hề nằm. Nam Cung Cảnh không có chờ tới về sau chung có một ngày, xoái xoái ngày thứ hai tỉnh lại lúc sau làm người ôm đi ra ngoài. An Hạ liền trả thù Nam Cung Cảnh, thấy hắn ngủ hương. An Hà chạy nhanh lấy dây thừng đem người trói lại lên, chờ hắn tỉnh lại liền biết sai rồi, đến lúc đó chịu hắn mấy roi, làm hắn trường trí nhớ, xem hắn còn dám đối nàng như vậy không, chỉ là lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực lại rất nòng cốt, mới vừa đem dây thừng vòng một vòng, còn không kịp trói chặt, cái kia ngủ tử khí trầm trầm nam nhân liền đã tỉnh, An Hà đinh ở nơi đó sau một lúc lâu không nhúc nhích, khóe miệng hơi hơi xả ra một cái độ cung, thật cẩn thận đem trong tay dây thừng giấu đi ngươi hì hì nhìn Nam Cung Cảnh. Ngươi, ngươi như thế nào tỉnh? Không nhiều lắm ngủ sẽ. Ha ha, sao có thể đâu, vừa rồi nàng rõ ràng đã thử qua, hắn ngủ rất quen thuộc a, như thế nào nhanh như vậy liền đã tỉnh? Chẳng lẽ là ở giả bộ ngủ? Không ngủ, hôm nay đã ngủ xem như tương đối nhiều. Nam Cung Cảnh cười ấm áp, tựa hồ không phát hiện chính mình đang bị người cột lấy. Ngươi vẫn là ngủ nhiều sẽ đi, như vậy đối thân thể Ngươi không phải nói hôm trước buổi tối không ngủ hảo sao? Này sẽ nên ngủ nhiều ngủ. Ngủ nhiều ngủ nàng mới có thể đem này nam nhân cấp trói lại một đốn quất đánh a. Ta đã ngủ no rồi, hiện tại không mệt, nhưng thật ra ngươi, hốc mắt từ đều đen, mới nên ngủ nhiều ngủ. Ta liền không, tất. Lời nói chưa xong, An Hà chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên lăng không, theo sau ngã tiến giường lớn. A Phanh, thân mình thật mạnh nện ở giường lớn, An Hạ cảm thấy chính mình đều sắp nao chấn động. Nam cung cảnh, ngươi làm cái gì? Hắn khẳng định là điên rồi. Không có làm cái gì, làm ngươi hảo hảo ngủ. Dứt lời, trong tay của hắn đột nhiên nhiều căn dây thừng, vòng quanh An Hạ thân mình. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Nhìn kia dây. Thừng, An Hạ cư nhiên không biết dây thừng là cái gì đến trên tay hắn. An Hạ, ngươi này trả thù tâm lý nhưng không tốt ta bất quá ở ngươi nơi này ngủ một đêm, ngươi liền phải chói ta. Ta nào có? An hà dãi ruột, chính là lại càng thêm phát hiện chính mình bị chói khẩn thật. Tuy rằng ngươi đối ta không tốt, nhưng là ta lại không phải cái loại này có thủ tất báo người. Ngươi tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay phải hảo hảo ngủ một giấc đi, này thực phủ cùng tiệm lẩu ta có. Thể hỗ trợ, ngươi ngủ đi. Khổ chắc, lại đắp chăn đàng hoàng, Nam Cung Cảnh cảm thấy chính mình thật phần chi kỷ. Nam Cung Cảnh Ngươi buông ta ra, ta không cần ngủ, ta muốn lên. Mặc kệ An Hà như thế nào kêu to, Nam Cung Cảnh chính là không để ý tới nàng. Ngươi sẽ không sợ ta lên sau đem ngươi đuổi ra đi sao? Nam Cung Cảnh, ngươi buông ta ra, ta không chói ngươi, được không? Ta hôm nay còn có chuyện quan trọng, không thể ngủ. Cuối cùng cuối cùng, An Hà rốt cục là bị buông. Ra, bất quá cũng ngủ nhiều mấy cái giờ, chỉ là đối Nam Cung Cảnh người này càng thêm sợ hãi thấy hắn đó là có xa lắm không trốn rất xa cùng nhìn thấy quỷ dường như chuông bạc tắc tò mò nhìn hai người quan hệ rất nhiều nghi vấn nếu nàng nhớ không lầm nói buổi sáng nàng chính là nghe thấy an hạ tẩu tử trong phòng truyền đến thét chói tai thanh âm sau đó là đại ca ôn nhu đáp lại này quan hệ càng thêm không tầm thường an hạ tẩu tử ngươi cùng ta ca làm sao vậy chuông bạc tiến lên hỏi nhìn an hạ cầm kia nổi sạn đặc biệt dùng sức Hận không thể đem kia nổi đều đập hư Bang, An Hà đem cái sẻm thật mạnh một phóng, mới quay đầu lại nhìn Chuông Bạc, trịnh trọng nói, Chuông Bạc, ta niệm ngươi là cái khách nhân, lưu ngươi tại đây, nhưng là ta cần thiết thuyết minh một chút là, ta không phải ngươi tẩu tử, ta cũng không có khả năng trở thành ngươi tẩu tử, cho nên thỉnh không cần như vậy kêu ta, còn có chính là, ngươi muốn đi nơi nào ngủ liền. Đi nơi nào ngủ, nhưng là, không cần ở ta thực phủ nội ngủ là được, không địa phương cho các ngươi ngủ, liên quan ca ca của ngươi cùng nhau rời đi ta thực phủ. An hạ thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Chuông bạc đột nhiên có loại cửa thành cháy, và đến ca dưới ao cảm giác, rõ ràng là đại ca đắc tội, dựa vào cái gì liên quan thượng nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự liền không thể lại ở chỗ này ở sao? Chuông bạc tìm tới ca ca, muốn giáp mặt hỏi rõ ràng đến tột cùng là chuyện. Như thế nào? Như thế nào cùng an hạ tẩu tử nháo như vậy không vui? Đại ca, ngươi như thế nào chọc giận an hạ tẩu tử? Chuông bạc ủy khuất, nhìn nhà mình ca ca, chỉ có ca ca mới có thể cứu nàng với nước lửa chúng. Kỳ thật nàng cũng không phải nhất định phải ở thực phủ trụ, chỉ là nếu là thực phủ có thể ở lại, nàng khẳng định không muốn đi địa phương khác, nàng tưởng chờ, cửu thương trở về. Ta không chọc giận nàng. Nam cung cảnh nhạt nhạt nói, hắn thật không chọc giận nàng. Chỉ là an hạ quá chuyện bé xé ra to, bất quá nếu đều bị đuổi ra ngoài, liền tính không có làm sai kia cũng là sai. Ngươi không chọc giận nàng nàng như thế nào Sẽ đuổi chúng ta ra tới đâu Ở chuông bạc trong lòng An hạ tẩu tử thực dễ nói chuyện Tuyệt đối không phải cái loại này càng quấy keo kiệt người Nếu không phải đại ca chọc giận an hạ tẩu tử lợi hại Là tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này Cái này ngươi nên hỏi nàng Nàng mới biết được Hắn bất quá là lánh Lợi hại cùng giường ngủ một đêm Nàng tưởng choi hắn Hắn chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi Hơn nữa hắn cũng là vì nàng hảo Biết nàng cơ bản một đêm không ngủ, sợ nàng mệt, mới chữ này hạ sách, hắn như thế thông cảm nàng, nàng thấy thế nào không đến đâu. Theo sau mấy ngày, An Hạ thực phủ thanh tịnh, một người mang theo xoái xoái ở nhà, không ai đến quấy giày, hết thảy lại khôi phục như thường. cửu thương trở về thời điểm, liền thấy im ắng hậu viện, thấy hắn đã trở lại, ngồi. Ở riêng ghế trên xoái xoái thét trói tai hoan nghênh hắn trở về, An Hạ nghe thấy thanh âm, tiến vào vừa thấy trong lòng còn tưởng rằng là Nam cung cảnh lại phi tường vào được, không nghĩ tới thấy người là Cửu Thương. Cửu Thương bắt giữ đến nàng trong mắt chợt lóe mà qua kinh hỉ, theo sau là mất mát, chỉ là An Hạ thực sẽ che giấu, chỉ chốc lát liền mặt lộ vẻ tươi cười hoan nghênh, ngươi đã trở lại. Ân. An Hạ cũng không hỏi nàng đi nơi nào, chỉ là hỏi hắn hay không ăn được. Ngủ ngon. Cửu Thương nói đều hảo, An Hạ liền tiếp không dưới lời nói. Cửu Thương rõ ràng cảm thấy An Hạ mất mát. Nhìn nhìn lại bốn phía, phát hiện khuyết thiếu điểm cái gì? Nam cung cảnh đâu? Khuyết thiếu, chính là nam cung cảnh. Hắn bị ta đuổi đi. Đã bốn ngày, nam cung cảnh từ đi rồi liền lại không xuất hiện ở nàng trước mặt, bởi vì nàng nói, không được hắn tái xuất hiện. Cửu thương hiểu rõ, trách không được tiến vào thời điểm an hà biểu tình có chút không ổn, xem ra. Nàng này đây vì nam cung cảnh tới, mới có thể như vậy kinh hỉ nhưng là đương thấy người không phải nam cung cảnh thời điểm. Rồi lại nhìn không được mất mắt lên Phát sinh chuyện gì Cửu thương không dám thẳng hỏi bọn hắn Hai người là phát sinh cái gì mâu thuẫn Không có gì An hạ lắc đầu Biết cửu thương hỏi chính là nam cung cảnh sự tình Hắn quá chán ghét Cho nên bị ta đuổi đi Chỉ là người nam nhân này quá không lương tâm Tốt xấu nàng dưỡng hắn như vậy nhiều ngày Cư nhiên nói đi là đi Xem cũng không trở lại nhìn xem Thật sự tuyệt tình An hạ thề không bao giờ hội kiến hắn, không bao giờ sẽ. Nàng cũng sẽ không làm soái soái tái kiến hắn loại này vong ân phụ nghĩa người. Chính là, vì cái gì tâm tình của nàng như vậy khó chịu đâu? Nếu đi rồi liền đi rồi, loại người này không cần quá nhiều thương cảm. Cửu Thương ném áo choàng, nói rất là nhẹ nhàng, chính là mấy ngày nay ở chung, không phải một câu nói xong liền xong việc, An Hà không cam lòng, nhưng là lại có thể thế nào đâu? Người là nàng đuổi đi, lúc ấy đuổi đi nàng liền hối hận. Chỉ là làm sai sự tình người là nam cung cảnh Hắn nếu là nguyện ý cho nàng xin lỗi Vẫn là có cứu vãn đường sống Chính là hắn không có Giống cao ngạo khổng tước An hà xem khí hoàng Bên này chuông bạc ngốc tại một nhà không biết tên khách điểm đã 4 ngày Nàng mỗi ngày thúc giục đại ca đi theo an hà đại tẩu xin lỗi Nhưng là đại ca lại thờ ơ Có đôi khi chuông bạc suy nghĩ Rốt cuộc đại ca trong lòng là nghĩ như thế nào đâu Hắn trong lòng hay không có an hà đại tẩu người này đâu Kiểu thương đã trở lại chuông bạc còn ở xét đánh ba kéo nói chuyện bị đại ca đột nhiên một câu cấp định ở nơi đó đại ca ngươi nói cái gì ta nói cửu thương đã trở lại chuông bạc đột nhiên một cái giật mình nhìn chằm chằm nam cung cảnh xem ngươi là nói cửu thương đã trở lại chuông bạc thập phần hưng phấn nam cung cảnh chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu ta đây ta đây có phải hay không có thể đi tìm hắn chuông bạc có chút không đứng được chân mới vừa vào nhà theo sau lại chạy ra hưng phấn nhìn nam cung cảnh kia đại ca đại ca ngươi theo ta cùng đi tìm đại tẩu nhưng hảo ngươi như vậy nhiều ngày không gặp nàng chẳng lẽ không nghĩ nàng sao nam cung cảnh lại chỉ là lắc đầu không đi chính ngươi đi thôi đại ca chuông bạc nôn nóng cái này làm cho nàng một người đi nàng lấy cái gì lấy cớ qua đi á đại ca ngươi liền đi thôi chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ xoáy xoáy không nghĩ đại tẩu sao đại ca ngươi đều vài thiên không đi Ta nghe người ta nói, đại tẩu mấy ngày nay chính là tiểu tụy không ít, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm sao? Đại ca, đại lục xoát phỏng chừng cũng tưởng ngươi, chỉ là nàng không biết ngươi ở nơi này, hơn nữa là nàng đuổi ngươi đi, như thế nào kéo hạ mặt tới gặp ngươi đâu? Ngươi ngẫm lại xem sao? Đại ca ngươi liền đi thôi, tính chuông bạc cầu. Ngươi, ngươi chỉ cần cúi đầu đại tẩu khiến cho ngươi trở về, các ngươi vẫn là sẽ giống như trước giống nhau. Chuông bạc liền kỳ quái, này đại ca gần nhất không phải ra mặt giày thực sao, như thế nào này bị đuổi ra ngoài lại đột nhiên cam tâm, nàng xem ra tới an hạ đối nàng cái này đại ca là có tâm, chỉ là đại ca quá sẽ không làm việc, mới có thể chọc giận an hạ. Chuông bạc, ngươi đi đi, ta liền không đi, ngươi giúp ta nhìn xem xoái xoái cùng nàng, nếu là có thể mang xoái, xoái ra tới, liền mang đến cho ta xem. Nam Cung Cảnh cũng không biết chính mình ở rồi dám cái gì Dù sao liền không muốn đi thấy An Hạ Chuông Bạc đến thực phủ thời điểm trừ bỏ theo bên người nha hoàn cùng mấy tên thủ hạ An Hạ cũng không có nhìn đến Nam Cung Cảnh thân ảnh Mới vừa bốc cháy lên hy vọng nháy mắt tan biến Xem ra Nam Cung Cảnh là sẽ không tới An Hạ đại tẩu tự ở bên miệng Nhờ tới An Hạ nói qua không được kêu nàng đại tẩu Chuông Bạc chỉ có thể ngừng sắp Nói ra tự, ngược lại cười cười An Hạ, ta tới xem ngươi Tuy rằng An Hà đuổi đi nam cung cảnh huynh muội nhưng là cũng không có cấm bọn họ không cần lại đây, nếu là bọn họ muốn nhìn xoái xoái nàng vẫn là sẽ chịu. Có tâm. An Hà gật gật đầu, đem chuông bạc bên cạnh nha hoàn đưa qua đi đồ vật nhận lấy, xoái xoái ở bên trong. Ân. Chuông bạc cười hì hì, nhìn không được nhìn chầm chầm An Hà bên người người xem, người kia chính là nàng ngày đêm tơ tưởng hồi lâu cửu thương. Hắn vẫn là như vậy đẹp, nhìn không được, chuông bạc tưởng cùng hắn chào hỏi. Kiểu thương ngươi hảo, cửu thương sắc mặt nhàn nhạt, điểm điểm đồ, lấy kỳ lễ phép, chính là chỉ là như vậy một cái gật đầu, chuông bạc liền đã là vui vẻ đến không được, lại nhìn nhìn cửu thương, mới bước nhanh vào cửa, an hà như thế nào sẽ không thấy được chuông bạc xem kiểu thương kia một màn đâu, nhìn cửu thương mặt vô biểu tình bộ dáng, treo gheo nói, chuông bạc xem ngươi ánh mắt đặc biệt bất. Đồng, các ngươi trước kia nhận thức sao? An hà ý tứ lại rõ ràng bất quá, cửu thương lại chỉ là liếc xéo nàng có chút trợn trắng mắt trợn, trước đây nàng không phải đi quá Dung Sơn trấn phúc tới khách sạn sao? Phản ứng còn tính mau sao? An Hà cười cười, lúc này mới xoay người vào nhà, chỉ là kiểu Thương cùng Chuông Bạc hai người, Tuyệt Phi gần là phúc tới khách sạn kia một lần giao thoa, Chuông Bạc vẫn luôn cùng xoái xoái chơi tới rồi cơm trưa lúc sau, thấy không có gì. Người mới đem An Hà kéo đến một bên. An Hà, ngươi thật sự không tính toán tha thứ ta đại ca? An Hà không nói gì, Ánh mắt cũng không hề nhìn chuông bạc. An hạ, ta biết ta đại ca có đôi khi làm việc quá phận chút, nhưng là hắn cũng chỉ có đối với ngươi mới như vậy. Chuông bạc nhỏ giọng nói, ta trong trí nhớ đại ca hỉ nộ không hiện ra sắc, cho dù thái sơn sập trước mặt cũng bất biến sắc, chính là đối với ngươi, An hạ, chỉ có đối với ngươi hắn mới có thể rỡ xuống kia một. Tiếng khôi giáp lấy gương mặt thật kỳ người, ta nhận thức đại ca mười mấy năm, chính là cho tới bây giờ mới nhận rõ đại ca người này. Hắn mấy năm nay, luôn là mặc vào thật dày khôi giáp, không muốn lấy gương mặt thật kỳ người, an hạ, là ngươi thay đổi ta đại ca. Đại ca đã trải qua cái gì, tuy rằng chuông bạc không phải toàn bộ biết, nhưng là lại cũng là biết một ít, nàng cái này đại ca quá thực khổ. Bọn họ huynh muội cũng không phải thân thân huynh muội đại ca cùng nàng. Cùng với nhị ca nam cung giật phong kỳ thật cũng không phải thân huynh để thân huynh muội đại ca là nhặt được, kế tục này bọn họ dòng họ, nhưng là lại lưu không phải nam cung gia huyết. Chuông bạc từ nhỏ liền biết chính mình có vị lợi hại đại ca, mặc kệ ai tơi khi dễ nàng, chỉ cần nói cho đại ca, đại ca đều có thể đem người đà đảo, đương nhiên, này đại ca lại cũng sẽ đưa tới người khác trả thù. Chính là đại ca từ nhỏ liền biết ẩn nhẫn, hắn từ nhỏ liền cất giấu rất nhiều bí. Mật, phụ thân làm hắn làm cái gì liền làm cái đó? Chuông bạc không biết những cái đó là cái gì, dù sao phụ thân làm hắn như thế nào làm đại ca liền sẽ đi chấp hành. Có đôi khi nàng đều cảm thấy nàng cùng giật phong hai cái so với đại ca tới, thật là hạnh phúc muốn chết, phụ thân chưa bao giờ làm nhị ca đi làm những việc này, nhưng là luôn là sai xử đại ca, nàng đều đau lòng đại ca, cảm thấy chính là bởi vì đại ca không phải thân sinh, nàng còn vì thế sự cùng phụ thân khắc khẩu. Quá, lại bị đại ca ngăn cản, đại ca nói, đây là ta nên làm, chuông bạc ngươi không cần phải nói phụ thân, đây là ta sứ mệnh, khi đó chuông bạc còn không biết sứ mệnh là cái gì. Chỉ là đại ca đều như vậy nói, nàng liền không lại đi nói cái gì. Chính là nàng biết, đại ca muốn so với bọn hắn hai cái đều phải khổ. An hà nghe chuông bạc nói như vậy, lại chỉ là lắc đầu. Như thế nào là ta thay đổi ngươi đại ca đâu? Ta liền hắn trước kia là cái dạng gì người cũng không biết. Ngay, cả hiện tại, nàng cũng không biết hắn là cái dạng gì người. Chính là ta biết a an hà ta không lừa ngươi, thật là ngươi thay đổi đại ca. Chuông bạc thấy có chuyển cơ. Chạy nhanh tiếp tục nói, mấy ngày nay đại ca đều giàu dĩ không vui, tuy rằng trong lòng nghĩ đến gặp ngươi, nhưng là rồi lại sợ ngươi không thấy hắn, chỉ có thể chính mình uống rượu giải sầu đâu, đại ca chính là cái rất có tự chủ người, hắn rất ít uống rượu, vì việc này hắn uống lên không ít rượu đâu, an hạ, càng thêm giao động, trong lòng nghĩ nam cung cảnh người này, đại ca đã thực hối hận, hắn không tới gặp ngươi không phải không nghĩ thấy ngươi, là hắn sợ ngươi không nghĩ thấy hắn. Phía trước sự tình là đại ca lỗ mãng, hắn cũng là hối hận, an hạ, ngươi liền tha thứ hắn đi, đại ca là người tốt. An hạ lại cười, chuông bạc, ai sẽ nói chính mình đại ca không phải người tốt đâu, ta và ngươi đại ca sự tình không phải đơn giản như vậy. Chuông bạc đương nhiên biết nàng nói chính. Là cái gì, thấy an hạ mới vừa giao động tâm lại ổn định, không khỏi nóng nảy, chính là vì hai người kia hôn nhân đại sự, chuông bạc nào dám trò đùa. An hạ, ta nói cho ngươi đi kỳ thật ta đại ca đều không phải là ta thân sinh đại ca, hắn là cha ta từ bên ngoài nhặt về tới, ta ký sự khởi đại ca liền ở nhà, vừa mới bắt đầu ta cũng cho rằng đại ca là thân sinh đại ca, sau lại ta nương mới nói cho ta tình hình thực tế, nói đại ca là phụ thân bạn cũ hài tử, chỉ là ra đạo xuống. Dốc, chỉ còn lại có đại ca, mới mang về nhà nuôi nấng. Đại ca mấy năm nay quá thực khổ, tuy rằng mọi người đều đối hắn thực hào, chính là này rốt cuộc không phải hắn ra. Hắn cũng khát vọng có chính mình chân chính ra, ta không biết các ngươi là chuyện như thế nào, là như thế nào có xoái xoái, nhưng là đại ca có thể ngàn dặm xa xôi tìm được An Giang nơi này tìm ngươi, nghĩ đến đại ca cũng là hoa không ít tâm tư. Còn nhớ rõ ở dung sơn trấn cái kia khách điếm sự tình sao. Ta cùng nhị ca còn tới tìm đại ca, khi đó trong nhà có chuyện quan trọng chờ hắn, chính là hắn lại cam nguyện ở cái kia trấn nhỏ chủ hạ, vì ngươi bính đi khó khăn. An Hà nhìn không được dương mắt, cái gì khó khăn. Ngươi nhớ rõ ngươi bị người đuổi giết Đại ca cứu chuyện của ngươi sao Chuông bạc hỏi Chuyện này nàng vẫn là từ nhị ca trong miệng biết được Nghĩ đến không phải đại ca nói cho hắn Chính là nhị ca chính mình trộm đi tìm hiểu An Hà nhớ lại phía trước sự Tình Khi đó nàng bị một cái hắc y đầu mục ngăn cản đường đi Đối phương làm nàng đi theo hắn đi an giang Nàng không muốn Là nam cung cảnh cứu nàng Chỉ là khi đó hắn còn mang ra người mặt nà đâu Theo sau An Hà gật gật đầu Ta nhớ rõ Khi đó may mắn là đại ca ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử. Những người đó đều không phải cái gì người tốt, bọn họ là trên giang hồ một cái tổ chức lớn, luôn là làm chuyện xấu. Đại ca vì làm ngươi cùng soái soái có thể quá an ổn, mới có thể ở. Dung sơn chấn đái lâu như vậy, sau lại sự tình giải quyết, cũng bị ngươi đuổi đi. Nguyên lai like là như thế này. An hà bừng tỉnh, chẳng lẽ nam cung cảnh lưu lại chủ cũng không phải vì cái gì không có tiền cho nên ở tại nơi đó, hắn bất quá là tưởng bảo hộ các nàng mẫu tử. Chính là hắn lại trước nay không nói những việc này. Khi đó đại ca gánh vác trọng trách, hắn lại vì chuyện của ngươi lưu tại dung sơn chấn lâu như vậy, mà đương hắn phụ thương trở về thời điểm, lại bị cha hung. Hăng trừng phạt, cha dùng dây mây ở hắn trên lưng đánh, hắn đi rồi nhiều ít thiên liền đánh nhiều ít hạ, sau đó lại phạt hắn ở từ đường 3 ngày 3 đêm không được ăn cơm không được uống nước, ta muốn đi xem đại ca, cha không cho, an hạ, bởi vì ngươi, đại ca bị này đó không cần thiết thương, chỉ vì bảo hộ ngươi, ngươi nói. Ta đại ca là nhàn dỗi không có việc gì mới như vậy làm sao? An hà cúi đầu, không biết nên nói như thế nào lời nói, nàng đột nhiên có chút tha thứ nam cung. Cảnh, nếu không phải hắn, nàng cùng soái soái đã sớm không có mệnh, vì các nàng, làm hắn bị như vậy nhiều ủy khuất. Nàng đột nhiên tưởng hảo hảo ôm một cái hắn, trách không được mới vừa thấy hắn thời điểm, hắn luôn là lạnh nhạt bất cận nhân tình, hắn đáy mắt luôn là có yêu thương. ngươi ở đại ca trong lòng, đã bất chi bất giác chiếm cứ quan trọng vị trí. Hắn có thể liền cha ta mệnh lệnh đều cãi lời. An hạ, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu hiểu lầm, ta tưởng, các ngươi đều là không muốn nó phát sinh. Ta hy vọng ngươi không cần lại hận ta đại ca. An hạ lắc đầu, cúi đầu, nước mắt ở hốt mắt đảo quanh, một hồi lâu mới rơi xuống. Ta không có hận hắn, thật sự. Nếu không có, ta cảm thấy các ngươi nên tìm cái thời gian hóa giải mâu thuẫn liền có thể. Không cần như vậy làm hai người đều không vui. Ngươi nói đi. An hạ tưởng gật đầu. Chính là lại không dám, nàng cư nhiên như vậy đối hắn, nơi nào còn dám nói cái gì đâu. Kỳ thật ngấm lại, hắn cũng không. Đối nàng làm cái gì chuyện khác người, bất quá là tưởng ở nàng trên giường ngủ cái ấm áp giác thôi. Có lẽ hắn là thật sự lạnh, mà hắn chối nàng, cũng bất quá là thấy nàng một đêm không ngủ, muốn dùng cưỡng chế thủ đoạn làm nàng ngủ thôi. Kỳ thật sở hữu sự tình ngẫm lại, hắn cũng không có đối nàng làm nhiều ít chuyện xấu, ngược lại là mọi chuyện vì nàng suy nghĩ. Thấy An Hà không ngôn ngữ, chuông bạc cũng biết nói như vậy nhiều là đủ rồi, nếu là An Hà thật sự đối đại ca có tình, tất nhiên là sẽ tha thứ đại ca, đến lúc đó nàng chỉ cần lại khuyên đại ca là được rồi. Tựa hồ một kiện trọng đại sự tình rốt cuộc được đến thực tốt giải quyết. Việc này ngươi ngấm lại, An Hà, ngươi so với ta muốn lớn hơn một chút, nói vậy mọi chuyện tưởng đều phải so với ta chú đáo chút, nếu là ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý, như vậy ta hy vọng ngươi cùng đại ca có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hơn nữa hai người đều cho nhau có tình, hà tất làm cho như vậy cương? Đâu, làm hại nàng lại đây thấy Cửu Thương đều sợ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Chuông Bạc. Nàng vẫn là cảm ơn Chuông Bạc, mặc kệ nàng xuất phát từ bên kia tới cùng nàng nói những lời này, ít nhất làm nàng hiểu biết càng nhiều nam cung cảnh làm người, nguyên lai, like, hắn trong lòng trang không ít tâm sự. Giải quyết an hạ sự tình, Chuông Bạc vừa mới đi tìm Cửu Thương, chỉ thấy Cửu Thương đang ở hậu viện phơi một ít nửa làm thảo dược biểu tình chuyên chú, làm chuông bạc cũng không. Dám quấy giày đến hắn, tránh ở góc, nhìn Cửu Thương chuyên chú bộ dáng, chuông bạc có chút si mê, đây là nàng vẫn luôn muốn gặp Cửu Thương, thấy hắn quá như vậy hảo, nàng đột nhiên cảm thấy đặc biệt thấy đủ. Tay chống ở trước mặt cái giá thượng, này cái giá ngày thường là dùng để phơi nắng quần áo, thừa nhận lực là rất nhỏ, chuông bạc như vậy cả người lực lượng áp xuống đi, nháy mắt cái giá lạch cạch một tiếng, đổ xuống dưới. A, đôi tay chống đất Nếu không phải tay trước, xuống đất, chuông bạc kia khả nhân khuôn mặt đã có thể muốn hủy hoại. A, đau quá. Nhìn cách đó không xa Cửu Thương, Cửu Thương chính lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, cũng không tới hỗ trợ. Chuông bạc nhìn không được ở trong lòng mắng Cửu Thương, không gặp nàng đều quang ngá như vậy đau sao? Ngươi chẳng lẽ liền như vậy không đồng tình tâm sao? Thấy ta quang ngá đều không đỡ ta một chút. Chuông bạc lên án nói, chỉ thấy Cửu Thương không kiên nhẫn buông trong tay. Đồ vật chậm rãi đi tới, đang lúc chuông bạc vui sướng thời điểm, cửu thương vẫn đứng ở khoảng cách nàng nửa thước địa phương dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn nàng cái này bò ngã trên mặt đất người, này giá gỗ bị ngươi lộng hỏng rồi ta cũng chưa làm ngươi bồi, ngươi đảo làm ta đỡ ngươi sao? Sau đó cửu thương lại nhìn nhìn kia giá gỗ, mới nói, này ra gỗ như vậy lún, quăng ngã một chút cũng không đau, chỉ thấy có thể lên liền không cần người khác đỡ, ngươi, chuông bạc, không nghĩ tới cửu thương thật sự như vậy không có đồng tình tâm chỉ có thể chính mình từ trên mặt đất bò dậy, tức giận nhìn hắn. cửu thương, tốt xấu ta cũng là nữ hài tử, nữ hài tử té ngã chẳng lẽ ngươi không có một chút thương hương tiếc ngọc sao? nàng nam cung chuông bạc có thể coi trọng hắn đã là hắn thiên đại phúc phật, còn cho nàng làm bộ làm tịch, tính ai làm nàng đại nhân có đại lượng, không cùng hắn so đo đâu. cửu thương không lý nàng lời nói, đem đang ngã xuống, gia gỗ đỡ lên, thấy có một cái gậy gộc đã chặt đứt, xoay người đi tìm mặt khác một cái gậy gỗ thay thế. Đem chuông bạc trở thành không khí. Kiểu thương, ngươi, chuông bạc tức muốn hộp máu, nhưng là nghĩ lại lại tưởng, dù sao bổn tiểu thư thời gian có rất nhiều cùng ngươi háo. Kiểu thương, ta sớm hay muộn làm ngươi đối bổn tiểu thư lau mắt mà nhìn. Chuông bạc trở về thời điểm, đêm đã khuya, vốn gì muốn mang soái soái đi cấp đại ca nhìn xem, nhưng là ngấm lại như vậy vãn, dứt. Khoát ngày mai lại đến, lại xem còn ở bận rộn kiểu thương, chuông bạc hận không thể đem kiểu thương xoa bóp niết bẹp. Chuông bạc. Trên đường tiểu tâm chú An Hà dặn dò Chỉ thấy chuông bạc đôi mắt đã nhìn ở trong phòng người Vào cửa đi An Hà nhìn cửu thương cố ý một ngày đều vội Ngày thường nhưng không gặp hắn bận rộn như vậy a cửu thương Chuông bạc đều đi rồi Ngươi liền không tính toán đưa tặng người ra Có cái gì hảo đưa Ta cùng với nàng lại không quen biết cửu thương tiếp tục không xem An Hà Bởi vậy An Hà càng thêm cảm thấy này Trong đó có quỷ Chuông bạc tới rồi nơi thời điểm Nàng đại ca đã không biết tung tích, hỏi người bên cạnh, đều nói không phát hiện đại ca bóng dáng. Thẳng đến ngày hôm sau, chuông bạc mới gặp được nàng đại ca người này, lại thấy hắn vẻ mặt tiểu tụy, so ngày hôm qua còn gì. Đại ca, ngươi đây là đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới trở về? Chuông bạc như bà quản gia giống nhau hỏi đông hỏi tây, nam. Cung cảnh chịu không nổi, trực tiếp vào phòng ngã đầu muốn ngủ. Đại ca, chuông bạc hô vài tiếng, bên trong cũng chưa động tĩnh. Hảo! Nếu không phản ứng nàng, kia nàng cũng không nói cho hắn về an hạ tẩu tử sự tình, xem ai trước phản ứng ai. Đại ca, nếu ngươi không để ý tới ta, ta đây ngày hôm qua đi an hạ tẩu tử nơi đó sự tình liền không nói cho ngươi lạc, ta đi trước. Nam cung cảnh nhắm đôi mắt ngủ mở, chính là cuối cùng không có ra tới, ngã đầu mệt thực mau liền ngủ. Rồi, Nam cung cảnh lại tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là ấm ý một mảnh, mới vừa mở cửa, liền thấy xoay xoay đứng ở hắn cách đó không xa. Bị người giá hai tay điên tiểu bước. Đà đà, một miệng không rõ tiểu hài tử kêu trước mắt người, hưng phấn không thôi, dưới chân nện bước đều nhanh không ít. Nam cung cảnh tâm, thấy xoay xoay nháy mắt hòa tan, đôi tay mở ra, chờ đợi hài tử chạy tới. Đà đà, ôm chặt nam cung cảnh, xoay xoái rất là không muốn buông tay. Chuông bạc, nhìn nhà mình đại ca bộ dáng kia, mười phần là cái hài nô, xoay xoay một ở, liền quên mất chính mình ngụy trang lên nghiêm túc. Chuông Bạc nhìn Đại ca kiếp bộ dáng, khí thở hổn hển thở hổn hển. Đại ca, ngươi không phải đều không để ý tới Tẩu Tử sao? Vậy ngươi cũng đừng cùng Soái Soái chơi được. Chuông Bạc có chút giận dỗi, muốn đem Soái Soái ôm đi, chính là đã ôm tới người nơi nào còn có thể dễ dàng cho nàng ôm đi. Đại ca, Chuông Bạc vẫn là không muốn, chính là Đại ca đều. Này phân thượng, cư nhiên còn không đi theo An Hạ Tẩu Tử hòa hảo. Đại ca, ngươi trước đừng cùng xoái xoái chơi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chuông Bạc giữ chặt Nam Cung Cảnh, vẻ mặt nghiêm túc. "Hảo, ngươi nói đi." Nói, Nam Cung Cảnh tướng xoái xoái làm bên cạnh người ôm đi chơi. Vì thế, Chuông Bạc đem chính mình ở thực phủ phát sinh sự tình cùng với An Hà ý tưởng nhất nhất nói cho Nam Cung Cảnh nghe. "An Hà đại tẩu đã tính toán tha thứ ngươi, ngươi còn không đi gặp nàng? Chẳng lẽ bỏ lỡ ngươi mới hối hận sao?" Nàng lần đầu tiên thấy đại ca như vậy chần chờ, cũng là lần đầu tiên thấy đại ca vì một nữ nhân mà trà không nhớ cơm không nghĩ. Thấy nam cung cảnh thật lâu không nói lời nào cũng không tỏ vẻ, chuông bạc thật là có loại hoàng đế không vội thái dám cấp cảm giác, dưới sự tức giật, cũng không nghĩ lại lý, ai, tính, ta không nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ta đi rồi, đại ca, ngươi đều không giống ta nhận thức cái kia đại ca, làm, quyết đoán rất là nhanh chóng, như thế nào này sẽ bà bà mụ mụ trở nên không giống ngươi. Chuông bạc nói không sai, nam cung cảnh cũng cảm thấy chính mình càng thêm không giống chính mình, hắn trước kia không phải như thế, không có như vậy yêu sầu, mỗi ngày đi chấp hành mệnh lệnh, sự tình gì đều xem thực thấu, chính là vì sao tới rồi an hà trên người, hắn lại như vậy nhiều trần chờ Chuông bạc cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ, hắn thậm chí chính mình đều không rõ ràng, lắm chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì, thực phức tạp, tìm không thấy đột phá khẩu, chuông bạc tướng xoái xoái mang về thời điểm đã là đêm khuya. An hạ cả ngày đều mất hồn mất vía, thấy xoái xoái thời điểm, đôi mắt mới hơi chút có tiêu điểm. An hạ tỉ tỉ, xoái xoái cho ngươi mang về tới. Ân, ta đã cùng đại ca nói qua, an hạ tỉ tỉ, ta đại ca trong lòng có không giải được kết, cho nên mới sẽ, cho nên mới sẽ, sau một lúc lâu, chuông bạc cũng không có thể nói ra cái. Nguyên cớ tới, an hạ lại chỉ là đối với nàng cười cười, không có việc gì, đại ca ngươi đã không nhỏ, chính mình biết xử lý như thế nào sự tình ngươi nói nhiều, ngược lại tao oán, ngươi nói phải không? chuyện của chúng ta chính chúng ta sẽ xử lý. cảm ơn ngươi, chuông bạc, ngươi làm đã rất nhiều. kỳ thật ngẫm lại, an hà đã nhìn thấu, nàng đã sớm làm tốt chính mình một người bồi xoay xoái quá cả đời này. nhìn hắn cưới lão bà, nhìn hắn hài tử sinh ra, lại làm nãi nãi. sau đó chậm rãi giả đi, chờ rất nhiều năm về sau, nàng hậu nhân sẽ đi đến một cái nàng đã từng lưu lại qua dấu chân địa phương. sau đó Tiếp tục nàng sở đi lộ chậm rãi đi xuống đi, cho nên, nam cung cảnh tới hay không, đối nàng tới nói, tựa hồ đã không lớn quan trọng, chỉ là ngẫu nhiên ngấm lại, có chút thương cảm thôi, có thể là bởi vì đột nhiên mất đi một cái bạn tốt đi. Rốt cuộc, nam cung cảnh tính lên là cùng nàng đã từng tương đối thân mật người, mà nàng, cũng từng vì hắn tim. Đập thình thịch quá, như vậy cũng hảo, không còn nhìn thấy mặt, thời gian một lâu, sở hữu sự tình đều sẽ tràn đầy đạm đi. Thậm chí về sau nàng đều khả năng sẽ đã quên có như vậy một người tồn tại, rốt cuộc, nàng thực dễ quên. Chuông bạc lại nghe nàng nói như vậy, ngược lại càng thêm không được tự nhiên. An hạ tỉ tỉ, ta thật sự thực thích ngươi, hơn nữa, đại ca cũng thật là để ý ngươi thích ngươi, đại ca sẽ không biểu đạt thôi, nếu là đại ca tới, ngươi nhiều thông cảm thông. Cảm hắn, hắn người này tuy rằng thoạt nhìn thực thông minh rất lợi hại, kỳ thật người thực buồn. Ha ha, nơi nào có người nói như vậy chính mình đại ca. Hảo, ta đã biết. Ân, Nói xong, chuông bạc liền khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang xem cái gì. An Hà càng thêm đối chuông bạc tò mò, không cấm hỏi, ngươi đang xem cái gì đâu. Chuông bạc thấy thế, cuốn quyết cúi đầu. Không, không có gì, ta tùy tiện nhìn xem. Chuông bạc càng trộn ra, liền càng có quỷ, An Hà nhìn không. Được hỏi ra trong lòng suy nghĩ, ngươi có phải hay không đang xem kiểu thương có ở đây không? nghe được kiểu thương hai chữ chuông bạc mặt nháy mắt đỏ lại thể thốt phủ nhận ta không có thật sự không có càng nói không có chính là có ý tứ không có không có liền hảo an hạ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nếu là có ngươi nên lo lắng a chuông bạc nháy mắt già hư cuốn quýt hỏi hắn làm sao vậy xảy ra chuyện gì an hạ bị nàng này khẩn trương biểu tình nháy mắt chọc cười nhìn không được ôm bụng cười cười to Ha ha ha ha, chuông bạc bị nàng như vậy cười sửng sốt, một lòng lại vẫn là quan tâm cửu thương hay không đã xảy ra chuyện. An hạ tỉ tỉ, ngươi cười cái gì? Cửu thương hắn thế nào? Không có việc gì đi. Ha ha, an hạ tiếp tục cười. Chuông bạc, ngươi còn nói cùng hắn không có gì. Ngươi trên mặt biểu tình đều bán đứng ngươi. Chuông bạc che lại hai má, nháy mắt phản ứng lại đây, biết chính mình bị lừa. An hạ tỉ tỉ, ngươi. Gạt ta. Ngươi còn dám nói không có Ngươi vừa rồi biểu tình bán đứng ngươi An Hà chỉ vào chuông bạc Lại chỉ chỉ cửu thương phòng Hắn hiện tại ở tắm rửa Giặt sạch đã lâu Đều còn không có ra tới Là nên lo lắng Ta sợ hắn sẽ bị chết đuối ở bên trong Nói xong An Hà tiếp tục cười Chuông bạc bị nàng cười không chỗ dung thân Tự nhiên biết chính mình bí mật làm An Hà đã biết Chạy nhanh tiến lên che lại nàng miệng Ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy Làm hắn nghe thấy Sao lại có thể Sợ cái gì? Cách như vậy xa, Hắn nghe không thấy. Bị che lại miệng nói chuyện đều không nhanh nhẹn, chuông bạc càng là sợ hãi, che càng khẩn, An Hạ bị nàng che đều mau tắt thở, bởi vì nàng đem nàng cái mũi đều bưng kín, mặt nháy mắt đỏ lên. Các ngươi đang làm cái gì? Cửu Thương vừa vặn ra cửa, liền thấy An Hạ bị người che miệng khó chịu bộ dáng. Cứu mệnh, nhỏ giọng kêu cứu, thật sự nghẹn khó chịu. A, chuông bạc nhanh chóng buông ra An Hạ, ngây ngốc Nhìn cửu thương liền như vậy thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng xem Khụ khụ khụ khụ An hạ từng ngụm từng ngụm hô khí Vừa rồi nàng liền thiếu chút nữa đã chết Chuông bạc Ngươi che liền che Đem ta cái mũi đều bưng kín Thiếu chút nữa ta liền đã chết Thực xin lỗi thực xin lỗi Ta không phải cố ý Chuông bạc chạy nhanh xin lỗi Dư quang thật cẩn thận liếc cửu thương Không biết hắn sẽ như thế nào đối đãi nàng đâu Ta không có việc gì Ta không có việc gì Ngươi yên Tâm hào, lần sau cẩn thận một chút là được. An hạ vẫn là nhỏ giọng ho khan, nhưng là cũng đã không có gì trở ngại. cửu thương nhìn nhiều an hạ hai mắt, theo sau lại vào nhà. Chuông bạc nghe kia thanh đóng cửa thanh âm, cũng không biết kiểu thương thấy nàng như vậy có thể hay không sinh khí, trong lòng nháy mắt như đổ ngũ vị bình, không biết nên làm thế nào cho phải. An hạ thấy thế, an ủi nói, Chuông bạc, ngươi làm cái gì này phó biểu tình đâu, này không có gì, ngươi sẽ không cho rằng cửu thương liền như vậy sinh khí không thích ngươi đi. An Hạ thừa nhận, cửu thương chưa bao giờ đãi thấy những cái đó xa lạ người, trừ bỏ quen biết sẽ nhiều lời hai câu, càng nhiều sẽ chỉ ở cùng xoay xoay chơi thời điểm sẽ có rất nhiều lời nói, còn lại thời gian đều là tích tự như kim. Ta đã biết, không có việc gì, An Hạ tỉ tỉ, ta chỉ là cảm thấy vừa rồi như vậy thiếu chút nữa đem ngươi che thấu bất quá khí tới có chút tự trách, ngươi không trách ta liền hảo. Không có việc gì, Ta không trách ngươi, ngươi lại không phải cố ý, hơn nữa ta lại không có gì sự tình, ngươi không cần tự trách, này đã không còn sớm, đại ca ngươi hẳn là lo lắng ngươi đâu, ngươi đi về trước đi. Nói an hạ a thu một cái hát xì đánh úp lại, tức khắc một thân lạnh lẽo. ngươi nhiêm phong hàn. Không có việc gì, bất quá là cái hát xì, ngươi sớm chút trở về, bằng không cần phải so với ta còn lợi hại, trở về đi. Hảo, thật vất vả tiến đi chuông bạc, hát xì lại. Theo nhau mà đến, A Thu A Thu cái mũi đều thiếu chút nữa phun rớt, gom lại ống tay áo áo, An Hà chạy nhanh vào nhà tắm rửa ngủ, chỉ là này phong hàn như gió thu cuốn hết lá vàng, nhìn như không có gì trở ngại, nhưng nháy mắt liền làm An Hà cả người vô lực, khó chịu khẩn, cả người đều giống như rớt vào băng cha tử, như thế nào ấm cũng ấm bất quá tới, nàng lại sợ cảm nhiễm cho xoái xoái, chỉ có thể trên mặt đất phô thượng thảm ngủ, chính là này nửa đêm trước còn hảo chút, tới rồi. Nửa đêm về sáng cái mũi toàn bộ đều tắc ở Hô hấp bất quá tới Cả người vô lực Muốn đi lấy trên bàn thủy Lại như thế nào cũng khởi không tới Nàng yết hậu thực khô giáo Giống như rất nhiều thiên đều không có uống nước dường như Hơn nữa yết hậu rất đau Bị cái gì tạp trụ dường như Nuốt nước miếng đều đau Thủy An Hà chưa từng có phát hiện Chính mình thanh âm sẽ như thế khó nghe Giống bị hạt cát nghẹn ở Nàng khởi không tới Cả người vô lực Bên người Chỉ có xoái xoái Ngủ ở trên giường Nàng tìm không thấy người tới hỗ trợ Tưởng uống nước Lại tựa hồ cách thực xa xôi Chính là yết hầu thật sự khát khó chịu An Hà biết chính mình không uống thủy không được Thủy nàng muốn uống thủy Tay phản qua đi Chính là đầu nặng nề Giống như đột nhiên nhiều mấy cái đầu trọng lượng ở trên đầu Làm An Hà không thoải mái Bang tay chạm vào đổ trên bàn cái ly Phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm An Hà chưa bao giờ cảm giác quá chính mình sẽ Như thế vô lực Trước kia nàng cũng không phải không sinh quá bệnh, nhưng là đều sẽ không thực nghiêm trọng, chính là đi vào nơi này lúc sau, nhưng vẫn không sinh bệnh, ngay cả sinh hạ xoái xoái sau cái kia đại tuyết thiên, cũng là cứ theo lẽ thường không có việc gì, lại không nghĩ, này ở bên ngoài chạm lập tức liền lánh ra bệnh tới, nàng thật là càng ngày càng vô dụng. Tục ngư nói, bệnh tới như núi đảo, nói chính là như vậy đi, nàng rốt cục là cảm nhận được, có lẽ là lâu lắm, không có sinh bệnh, phát lên bệnh tới muốn mạng người. Nàng muốn uống thủy, tay run rẩy cầm lấy ấm nước, một tay kia cố định cái ly, thật cẩn thận đảo thủy, chính là ấm nước quá nặng, sau so ngày thường trọng rất nhiều lần, An Hạ tay thật sự vô lực, tay run rẩy hơi hơi buông lỏng, ấm nước liền không chịu lực nháy mắt rơi xuống. Bang, ấm nước theo tiếng mà rơi, rớt ở An hà bên chân, hồ vỡ vụt, thủy tản ra. An hà đau lòng nhìn dưới chân ấm nước, lại xem trên giường người, may mắn chỉ là giò một chút, lại tiếp tục ngủ say thấy thế, An Hà chỉ có thể trước đem đảo tới ly nước thủy uống trước, đợi lát nữa ở đi ra ngoài thiêu hồ thủy tiến vào, nàng không thể liền như vậy ngã xuống đi, bất quá là cái tiểu cảm mạo tiểu phong hàn, đừng liền như vậy cho nó đánh bại, nàng là ai, là cái kia không sợ trời không sợ đất, còn tuyên bố phải làm phú bà An Hà, đem nước uống xong, An Hà mới chậm dãi hướng tới cửa mà đi, chưa tới cửa, cửa phòng cư nhiên chính mình mở ra. Một trận gió lạnh thổi tiến vào, vốn dĩ liền xuyên đơn bạc An Hà càng thêm rét lạnh, cửa, hắc ảnh đứng ở kia, thẳng tắp như trụ, ánh sáng quá mờ, An Hà nhìn không thấy đối phương là ai, tưởng nhìn kỹ, đáng tiếc đôi mắt không hảo xử, chỉ thấy đối phương chậm rãi đi tới, An Hà chưa thấy rõ người, đã lăng không bị bế lên, quen thuộc hương vị đánh úp lại, An Hà này sẽ xem đều không cần xem cũng biết là ai, dương miệng còn không kịp đặt câu hỏi, cái chán bị đối phương bàn tay, ngăn chặn. Theo sau đó là nôn nóng thanh âm rơi xuống, như thế nào sẽ như vậy năng? An hà bởi vì có cây trụ, cả người cũng không hề giống vừa rồi như vậy liều mạng chết trống, cả người xúc ở đối phương trong lòng ngực, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Nam cung cảnh mày thâm nhăn, nhìn đã chết ngất quá khứ người, bước nhanh đạp môn đi ra ngoài. Năm nay trận đầu tuyết hạ ở cái này không hề dự triệu thiên, thưa thớt rơi xuống, trên đường phố thời gian này đã không ai, canh năm càng còn chưa tới liền gõ mõ cầm canh cũng không biết qua ở nơi nào tránh né phong tuyết Ngô Đại Phu không nghĩ tới chính mình đang ngủ say thời điểm nhà ở bên ngoài từng tiếng thật lớn gõ cửa thanh hiện tại ngủ thời gian ngày mai lại đến đi Ngô Đại Phu không chịu đứng lên cái này mùa đông so năm rồi muốn lánh nhiều Ngô Đại Phu còn muốn ngủ nhiều một ít giác liền không muốn đi lên chính là hắn không muốn lên không đại biểu bên ngoài gõ cửa người sẽ như vậy bỏ qua phanh một tiếng thật lớn thanh âm Ngô Đại Phu cảm giác mà đều ở chấn Bên cạnh phu nhân đẩy đẩy hắn Đi xem sao lại thế này Này nửa đêm còn có để người ngủ Ngô Đại Phu không có biện pháp Chỉ có thể mặc quần áo đi ra ngoài nhìn xem Này vừa thấy đến không được Nhà hắn môn bị ngạnh sinh sinh đá phi ở trong sân Dư lại mặt khác một bên môn còn đáng thương treo ở nơi đó Ngô Đại Phu phẫn nộ Vừa định cấp này người gây hòa một đốn thóa mạ Lại không nghĩ Đối phương Mặt âm chầm lệnh người sợ hãi. Tựa hồ đêm tối tử thần buông xuống, liền phải cướp lấy người tánh mạng. Ngô đại phu giận mà không dám nói gì, chỉ thấy đối phương thật cẩn thận đem người bế lên trước, "Đại phu, cho nàng nhìn xem." "Nga, hảo, hảo." Ngô đại phu chạy nhanh tiến lên nói, không dám có nửa phần chần chờ, "Công tử, ngươi đem nàng phóng tới bên này." Ngô đại phu làm nam cung cảnh đem An Hạ đặt ở bên trong trên một cái giường, "Hảo sinh kiểm tra." Ngô đại phu bởi vì sợ. "Hãy" Toàn bộ hành trình đều ở nơm nớp lo sợ, một hồi lâu, mới tiến lên cấp Nam Cung Cảnh nói, vị công tử này, phu nhân bệnh chỉ là cảm nhiễm phong hàn, khiến cho toàn thân nóng lên, hơn nữa nhân thân thể nhiều ngày đã tới độ vất vả mà sinh bệnh, mà tâm lại có tích tụ, mới có thể như vậy hôn mê bất tỉnh, ta cấp cô nương khai mấy uống thuốc, đúng hạn uống xong, ba ngày liền có thể hảo, chỉ là hảo sau tận lực không cần mệt nhọc quá độ. ân Nam Cung Cảnh không có nhiều lời. Đem sở hữu tầm mắt đều đầu ở An Hà trên người. Chỉ chốc lát, Ngô Đại Phu Dược liền khai hào, thật cẩn thận đưa cho Nam Cung Cảnh, sợ hắn sẽ một cái sinh khí đem hắn giải quyết. Tiếp nhận Dược, bế lên An Hà, Nam Cung Cảnh sắc mặt lúc này mới khôi phục chút. tả Đại Phu nói, Nam Cung Cảnh đem ngân lượng đặt ở mặt bàn thượng, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn trên bàn kia bạc, Ngô Đại Phu gặp người đi xa mới dám duỗi tay đi lấy, đừng nói một cái môn, mười cái môn đều có thể mua đến nam cung cảnh trở về thời điểm Cửu thương đã tỉnh lại thấy hắn ôm an hà nàng làm sao vậy hồi lâu không thấy nam cung cảnh tựa hồ tiểu tùy không ít cảm nhiễm chút phong hàn ta mang nàng đi ra ngoài xem bệnh Cửu thương nhíu mày này đêm hôm khuya khó ác còn có người hỏi khám đem an hà phóng với trên giường nam cung cảnh chạy nhanh đi ra ngoài phòng bếp ngao canh gừng ngao dược rất yết xuống bếp hắn thật cẩn thận nhìn bếp lò hỏa nam cung cảnh uy An Hà uống xong canh gừng cùng dược thời điểm, không chung đá mặt trời, Nam Cung Cảnh lại không có nửa điểm buồn ngủ, mà An Hà một giấc này liền ngủ tới rồi chạng vạng mới tỉnh lại, trên người lửa đốt lửa đốt năng giác đã không có, cái mũi cũng không tắc mềm mại thân mình cũng đã khôi phục không ít. Bên cạnh, Nam Cung Cảnh đã ngủ, An Hà hơi hơi vừa động, hắn liền tỉnh lại, thấy An Hà đã tỉnh lại, Nam Cung Cảnh nhíu chặt mày nháy mắt giãn ra khai, cả ngày vi thần từng có tươi, cười treo lên mặt, ngươi tỉnh. Ân, An Hà gật đầu, chỉ vào trên bàn cái ly, ta tưởng uống nước, thanh âm như cũ nghẹn ngào, chỉ là không phía trước như vậy đâu, thấy nam cung cảnh như cũ ở, An Hà mới cảm thấy trước mắt người đều không phải là cảnh trong mơ, sao ngươi lại tới đây, nam cung cảnh không ngôn ngữ, nhưng là An Hà đã biết được, tối hôm qua ôm nàng mà đi người chính là hắn đi, hắn như thế nào biết nàng nửa đêm được phong hàn mà vừa vặn đuổi tới, đáy lòng có. Cái đáp án thực mau ra đây, hắn có thể nhanh như vậy xuất hiện, chỉ có một đáp án, đó chính là Nam Cung Cảnh một suốt đêm đều ở nơi đó không ngủ, mới có thể ở trước tiên liền có thể đuổi tới. Uống lên điểm trà, Nam Cung Cảnh làm nàng hảo sinh nằm, lại đi ra ngoài cho nàng chuẩn bị thanh đạm tiểu cháo. An Hạ vừa mới bắt đầu không để ý đến Nam Cung Cảnh, nàng bưng tới danh sách tiểu cháo ăn, bưng tới nước uống. Chờ ăn uống no đủ có sức lực, An Hạ mới dùng con mắt nhìn Nam Cung. Cảnh Không phải kêu ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta sao? Như thế nào khuya khoát chạy tới? Tuy là trách cứ nói, An hạ đáy mắt cùng với ngữ khí lại không có nửa điểm tức giận ý tứ. Nam cung cảnh cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói, tối hôm qua, là ngươi bắt ta quần áo chảo khẩn, bằng không ta cũng chỉ là đi ngang qua, ai ngờ ngươi bắt khẩn, mới cứu ngươi một mạng. Thiết, này đi ngang qua thật đúng là xảo a, ai sẽ khuya khoát ra tới đi bộ? Ta đây là lần đầu tiên nghe nói. Đâu? Người khác không thích lúc này ra tới, không đại biểu ta không thích, ngươi xem ta cứu ngươi một mạng, ngươi có phải hay không nên có điều hồi báo đâu. Tính lên, ta đã cứu ngươi không ít lần, hơn nữa ngươi đã cứu ta số lần tương để, giống như còn là ta cứu ngươi số lần nhiều, ngươi nói, muốn như thế nào cảm tạ ta. Nam cung cảnh đếm trên đầu ngón tay tính, ánh mắt ngả ngớn, khó được nhẹ nhàng. Ta phi, ta mỗi lần cứu ngươi đều là như vậy khẩn cấp nguy cơ thời điểm. Ngươi mới nên báo đáp ta đâu. Ăn cũng ăn no, an hạ tâm tình cũng hảo, hai người đều tựa hồ quên mất những cái đó không thoải mái sự tình. Ngươi thật sự yêu cầu ta báo đáp sao? An hạ gật đầu, chỉ là dây tiếp theo nàng liền hối hận, vì thế, liền nghe thấy nam cung cảnh nói, ta tốt nhất báo đáp phương thức chính là lấy thân báo đáp, ngươi nhưng nguyện. An hạ xua tay, tính, vẫn là từ bỏ, ngươi coi như ta không đã cứu ngươi, cái gì cũng chưa nói. Kia nếu không đã cứu ta, ta lại đã cứu ngươi kia ngươi có phải hay không nên đối ta lấy thân báo đáp đâu? Nam cung cảnh nhướng mày, càng thêm đắc ý. Ta phi, chính ngươi lấy thân báo đáp cấp chính mình đi. Như vậy gần nhất, An Hạ tâm tình cũng hảo không ít. Ra tới thời điểm, ánh trăng đã bỏ lên tới, tròn tròn ánh trăng chiếu sáng lên đại địa, lại quá hơn một tháng đó là tân niên. Năm trước tân niên, An Hạ là ở huệ hỏi trung vượt qua, hy vọng năm nay tân niên có thể hảo qua chút. Tiệm lẩu sinh ý, càng thêm rực rỡ lên. Quá váng thương nhân không y ăn lúc sau đều nói muốn khai như vậy một nhà khách điếm tới, định có thể sinh ý đại bán, đặc biệt là Bắc Nguyên Quốc những cái đó tương đối rét lạnh mảnh đất, như vậy cái lẩu ăn cũng làm người ấm áp chút. An Hà nghe đến từ Bắc Nguyên Quốc thương nhân ý kiến, nói chính mình có năng lực, nhất định sẽ đi Bắc Nguyên Quốc khai hỏa nổi cửa hàng, chỉ là hiện tại nhân thủ không đủ, lập tức vô pháp đem sinh ý làm đại, cần thiết đi. Bước một tới, Bắc Nguyên Quốc tỏ vẻ hiếu hào, nếu là An Hà ở Bắc Nguyên khai cửa hàng Nhất định sẽ cho An Hà cổ động An Hà lần nữa tỏ vẻ cảm tạ Hôm nay Tiệm lẩu trước sau như một tiếp theo từ Nam Chí Bắc khách nhân Lại vào được một đám trang phục quái dị khách nhân Này khách nhân có điểm nhiều Vừa tiến đến liền điểm rất nhiều đồ ăn Theo sau lại kêu trưởng quầy ra tới Bởi vì tiệm lẩu hiện tại từ cửu thương ở quản Cho nên thấy khách nhân chỉ có cửu thương Khách quan Xin hỏi có gì phân phó Cửu thương nhìn này nhóm người Đều là che mặt xa khách nhân Thấy là cửu thương Hơi hơi nhíu mày, sau lại thực mau dãn ra khai. Ta nghe nói nhà này cửa hàng trưởng quầy là cái nữ, như thế nào là nam. Này cửa hàng lão bản giao từ ta trong giữ, ta đó là nơi này trưởng quỷ này đồ ăn nhưng hợp khách quan ăn uống. Có phải hay không có cái gì vấn đề? Đối phương lại chỉ là lắc đầu, không có gì vấn đề, rất là không tồi. Vậy là tốt rồi. Chúng ta không có việc gì, ngươi lui ra đi. cửu thương đối này đàn kỳ quái người rất là tò mò. Chính là rồi lại không dám lưu lại Rõ ràng từ bọn họ nói chung là muốn tìm An hà Cũng không biết là vì sự tình gì An hà hôm nay mới vừa thu cửa hàng môn Liền có người đưa tới một phong thơ Tin thượng không có ký tên Nhưng là yêu cầu chỉ có nàng qua đi thấy một mặt Thứ gì Nam cung cảnh xa xa nhìn trên tay nàng đồ vật Hỏi Không biết Có người đưa tới tin Không biết ý muốn như Thế nào Này An Giang nàng nhận thức người không nhiều lắm Sẽ là ai đâu Hơn nữa, này đó tự rõ ràng là nam tử tự phát. Nam cung cảnh tiếp nhận tin, nhìn thoáng qua, liền nói, không cần đi. Tin thượng không có ký tên còn yêu cầu An hà một người tiến đến, Nam cung cảnh nơi nào yên tâm. Chính là, tin thượng nói có chuyện quan trọng. An hà có chút lo lắng, tổng cảm thấy đối phương là thật sự có chuyện quan trọng tìm nàng, chỉ là, vì sao không ký tên đâu. Nếu là thật sự có chuyện quan trọng, ta cấp chỉ hoãn làm sao bây giờ? Nếu là chuyện quan trọng liền sẽ không không ký tên. Hắn hẳn là sợ bị người phát hiện cho nên cố ý không ký tên. An Hạ tiếp tục vì thế giải thích. Nam Cung Cảnh không khỏi nhíu mày. Nếu là có nguy hiểm chẳng phải là mất nhiều hơn được. Ở Nam Cung Cảnh xem ra, không có so An Hạ an nguy càng quan trọng. Ta cảm thấy ta còn là đi xem. Cùng lắm thì ngươi ở sau người đi theo. Ngươi xem như vậy được không? An Hạ vẫn là... Muốn đi xem, rốt cuộc người đều là hiếu kỳ. An Hạ tự nhiên cũng muốn biết đến tột cùng là cái gì chuyện quan trọng. Thấy không lay chuyển được An Hạ, Nam cung cảnh cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Hảo, ta bồi ngươi đi. Hai người thương lượng Hảo, ngày thứ hai An Hạ lấy tin chung theo như lời thời gian đi đến định tốt địa điểm. Trung quanh một bóng người đều không có, chỉ có lạnh lùng gió lạnh thổi. Liền ở An Hạ tưởng trở về không hề chờ thời điểm, xa xa đi tới một bóng người. Chính là hắn đi. Hẳn là hắn đi. Nam tử một tiếng màu xanh đen áo ngoài đi thong thả, phong quát đôi mắt hơi hơi có chút đau, An Hạ thấy không rõ đối phương lớn lên bộ dáng gì. Hà Nhi kéo dài thanh âm gọi tới, theo gió thổi hướng lỗ tai. An Hạ nghi hoặc nhìn đến gần người, nhìn không được lui về phía sau một bước. Hắn kêu nàng Hà Nhi, hắn nhận thức nàng. Ngươi là ai? An Hạ thấy không rõ đối phương khuôn mặt, vô pháp biện biết là ai. Hà Nhi, là ta. Đối phương đến gần. Chút, An Hạ mới thấy rõ đối phương bộ dáng. Sở sinh, miệng vỡ mà ra tên, An Hà nhìn không được đều kinh ngạc cảm thán, vì sao nàng như vậy quen thuộc tên này, trong đầu chuyển, nghĩ, mới từ nơi sâu thẳm trong ký ức bắt được người này, nguyên lai like là hắn, đã từng An Hà lão tướng hảo, sau lại An Hà sau khi rời khỏi liền không còn có xuất hiện quá, thậm chí liền An Hà người này kỳ thật cũng không biết sở sinh là ai, hắn là người ở nơi nào, An Hà xem như đối sở sinh nhất kiến. Trung tình nàng là ở thất tịch tiết thượng gặp được sở sinh hai người lương tình tương duyệt sau lại hai người tách ra một đoạn thời gian lại không nghĩ an hà cư nhiên mang thai bị người trong nhà đuổi ra ngoài kỳ thật sớm nhất an hà muốn tìm người đó là sở sinh chính là minh mang biển người an hạ tìm không thấy hắn sau lại có hắn tin tức an hà rồi lại không dám đi tìm hắn bởi vì nàng là cái có thai người thậm chí nàng liền hài tử cha là ai hài tử từ đâu tới đây cũng không biết nơi nào còn có bộ mặt thấy hắn Hà Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta, đúng không? Đối phương vui sướng, nhìn không được tiến lên liền ôm lấy An Hạ. Buông ra, buông ta ra. An Hạ bị sợ hãi, tuy rằng trước kia An Hạ là đối sở sinh thực thích, chính là kia cũng chỉ là trước kia An Hạ. Hiện giờ nàng đối sở sinh một chút cảm giác cũng không có, cho dù có, kia cũng chỉ là An Hạ khối này trong thân thể sở lưu lại một chút ký ức ở tác quái. Hà Nhi, là ta, là ta nha, ta. Rốt cuộc tìm được ngươi. Đối phương kích động, An Hà chỉ có kinh ngạc cùng kinh hoàng. Ta biết là ngươi, chính là thỉnh ngươi buông ta ra, buông ta ra. An Hà đấm đánh, lại không cách nào tránh thoát. Buông ra nặng. Đứng ở cách đó không xa nam cung cảnh, không nghĩ tới An Hà sẽ bị đối phương ôm lấy, vội vàng ra tới. Chỉ vào ôm An Hà người, hận không thể đem người bằng thay vạn đoạn. Sở sinh khó hiểu nhìn nam cung cảnh, ôm An Hà tay lại không buông ra. Hà nhi, hắn là ai? Ngươi trước. Ngươi trước buông ta ra. An Hà dãi rủa thật vất vả mới tránh thoát khai. Chạy nhanh chạy đến Nam Cung Cảnh bên cạnh. Hắn là ta Hải Tử Cha. Cái gì? Sở sinh cho rằng chính mình nghe lầm. Nhìn Nam Cung Cảnh, trong mắt tất cả đều là nghi ngờ. Ngươi không tin. Nam Cung Cảnh nhướng mày. Vừa rồi còn tối tăm sắc mặt nháy mắt chuyển tình. Lần đầu tiên thấy An Hà như vậy sảng khoái thừa nhận hắn là Hải Tử Cha. Đột nhiên có loại bị người nhận lánh cảm giác. Chỉ là... Người nam nhân này là ai Vì sao nhận thức An Hạ Mà An Hạ tựa hồ cũng là nhận thức hắn Vì sao hắn dám như vậy làm càn Như thế thân mật ôm An Hạ Chẳng lẽ không biết nam nữ thủ thủ bất thân Sở sinh cũng là cười cười Hoàn toàn không để bụng Ta đương nhiên không tin hà Nhi là cái cái dạng gì người ta so ngươi còn rõ ràng Hắn không có khả năng phản bội ta Theo sau Sở sinh đem ánh mắt nhìn chăm chú ở An Hạ trên người Mang theo không muốn tin tưởng ánh mắt hà Nhi Ngươi nhất định là gả ta đúng không? Ngươi không có khả năng gả làm người khác, tuy rằng ta vừa đi liền đi rồi lâu như vậy, chính là ta đi đến nhà ngươi thời điểm, ngươi nhà hoàng nói ngươi trước kia rời đi an ra, ta tìm ngươi thật lâu, chính là lại vẫn là tìm không thấy ngươi, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Chính là ta thật vất vả tìm được rồi ngươi, ngươi như thế nào có thể gả làm người khác vì phụ đâu? Lúc trước lời thề, chẳng lẽ ngươi đều đã quên? Sao? An Hà không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu, đối sở sinh chỉ có thể nói không quen biết, chỉ có thể nói bọn họ hai cái chỉ là người xa lạ. Sở sinh, ngươi cũng nói, ngươi đi rồi lâu như vậy, mấy ngày nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện, mặc kệ trước kia ta và ngươi từng có cái gì. Kia đều là qua đi thức, ngươi không cần vẫn luôn để ở trong lòng, mà ta, cũng không hề là trước đây an Hà. ta từ an ra bị người đuổi ra tới, là hắn rất tốt với ta, cho nên, ta đời này nhận định. Người chỉ có hắn, sở sinh, chúng ta đã qua đi. An Hà nói nửa thật nửa giả, chính là nghe vào nam cung cảnh lỗ tai, lại rất là dễ nghe. Nàng vừa rồi chính là nói đời này nhận định người chỉ có hắn nam cung cảnh, đây là thật vậy chăng? Sở đau nhức tâm tật đầu, không muốn tin tưởng. Hà Nhi, không có khả năng, lúc trước chúng ta cỡ nào yêu nhau, ngươi không có khả năng nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ. Ngươi nói, có phải hay không người này áp chế ngươi làm như vậy? Ngươi, đừng sợ. Hiện giờ ta đã trở về, ta sẽ bảo hộ ngươi. An Hà không thể không nói, sở sinh là mười mấy năm qua, An Hà duy nhất tin kệ, duy nhất có thể từ hắn trên người tìm đến hạnh phúc cùng vui sướng người. Chỉ là cái kia An Hà sớm đã chết đi, nàng đã không phải An Hà, cũng sẽ không nghe sở sinh những lời này, càng không có cái gọi là thể hải minh sơn, yêu nhau vĩnh viễn. Nàng là hoàn toàn mới An Hà, có soái soái đứa con trai này An Hà, có nam cung cảnh An Hà, nàng muốn đớn. Giản sinh hoạt Hiện giờ toàn bộ có được Sở sinh, ngươi sai rồi Ta không bị áp chế Ta hiện tại quá thực vui vẻ Sở sinh, ta hy vọng ngươi cũng có thể vui vẻ Chúng ta những cái đó sự tình đã là quá khứ Về sau, chúng ta không liên quan với nhau Nói, An Hà kéo kéo Nam Cung Cảnh ống tay áo áo Ý bảo cần phải đi Nam Cung Cảnh không nói gì Nghe theo An Hà ý tứ Chỉ là trong lòng lại càng thêm đã biết rất nhiều sự tình Hắn không nghĩ tới An Hà còn có thân mật Hiện giờ cư nhiên tìm tới môn, hơn nữa xem An Hà như vậy quyết tuyệt, hẳn là thật sự không thích người kia, chỉ là vì sao nghĩ đến An Hà đã từng thích quá người không phải hắn, hắn sẽ mặc danh tâm tắc đâu, hà nhi ta sẽ không từ bỏ, phía sau là sở sinh thanh âm ở vang An Hà đỡ chán, không biết muốn như thế nào cùng sở sinh nói rõ ràng một bên nam cung cảnh vẫn luôn không nói gì, An Hà nhìn chầm chầm hắn xem, lại thấy hắn sắc mặt dị thường, như thế nào thấy ta lão tướng hảo ngươi Tâm tình không tốt. Hiện giờ, An hà cũng dám cùng hắn nói giỡn. Cũng không sợ hắn nói cái gì. Ngươi cũng thừa nhận là ngươi thân mật. Nghe hắn nói, các ngươi hai cái trước kia chính là có thật không minh bạch quan hệ A. Cư nhiên gạt ta. Nam Cung Cảnh nói sẽ không sinh khí đó là giả. Nhưng là nghĩ đến An Hạ lời nói. Hắn lại mạc danh có chút tâm tình hào. Nam Cung Cảnh, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. An hà nhìn không được cho hắn đầu một xem thường. Ngươi có biết nếu... Không phải ngươi, nếu không phải hoài xoái xoái, ta sẽ bị trục xuất khỏi gia môn khắp nơi lưu lạc. Ta yêu cầu quá này kham khổ nhật tử. Nếu không có như vậy vừa ra, An Hà vẫn là cái kia đô thị tiểu bạch lĩnh, đánh một phần đơn giản công tác, tương lai gặp được một cái hiểu được quý trọng nàng người. Nam cung cảnh vi lăng, nhưng là cũng biết An Hà nói đều đối, nếu không phải hắn nói, An Hà như thế nào sẽ bị người trục xuất khỏi gia môn. May mắn, nàng đi qua kia đoạn gian nan. Nhật tử bằng không, hắn chỉ sợ đều sẽ không nhận thức đến một cái kêu an hạ người càng sẽ không có chính mình hài tử thế nào, là ngươi sai đi an hạ hỏi thấy nam cung cảnh mặt lộ vẻ ấy náy chi sắc càng thêm đắc ý bất quả nếu không phải ta, chúng ta cũng sẽ không giao thoa ở bên nhau, ngươi càng sẽ không gặp được ta, đây là cái gọi là vận mệnh, nam cung cảnh nhìn không được cản khẩn nàng bả vai là ta tạo thành ngươi thống khổ khiến cho ta tới đền bù đi như thế Nào đền bù, gả cho ta, như vậy ngươi là có thể cùng soái soái quá thượng an tính vui sướng nhật tử, không cần cùng những người này giao tiếp, không cần mỗi ngày dậy sớm rửa rau mua đồ ăn nấu cơm, chính là phải làm, kia cũng chỉ làm cho hắn một người hưởng dụng liền có thể, chính là, An Hà không phải là người như vậy, tuy rằng biết nam cung cảnh không đơn giản, nhưng là nàng một chút cũng không nghĩ ỷ lại nam cung cảnh, ta không nghĩ từ bỏ ta một tay chế tạo hết thảy ta, nếu phải làm, liền phải làm đến tốt nhất, đến nỗi ngươi nói những cái đó, hiện tại cũng không phải ta suy xét vấn đề. Bởi vì chịu qua giáo dục cao đẳng tư tưởng, cái gọi là hôn nhân, ở an hạ trong mắt bất quá một chương giấy, đối phương trong lòng nếu có ngươi, liền tính không có giấy, cũng sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo, như bây giờ tử thực hảo, nàng thực thích. Nam cung cảnh liền biết nàng sẽ nói như vậy, nhưng là lại cũng bất đắc dĩ, an hạ là cái như thế nào người hắn. Trong lòng rất rõ ràng, nếu kiên trì, liền không có ngôn bại đạo lý. Đều tùy ngươi đi. Nếu không thể miễn cưỡng, vậy chỉ có thể tiếp thu. Gió lạnh chung, là gắt gao ôm nhau nhân nhi. Sao sao An Hà cho rằng ngày đó kia phiên lời nói đã đủ để cho sở sinh không hề xuất hiện, lại không nghĩ hắn đối An Hà cảm tình vẫn là không có buông. Nàng biết, hắn cùng An hạ ái rất sâu, đáng tiếc, ở như vậy trong thế giới, lại thâm địch nổi hiện thực thế giới sao? Lại thâm, có thể vãn hồi qua? Đời An hạ linh hồn sao? sở hữu hết thảy đều chỉ là lời nói xuông. Nhìn đứng ở cửa sở sinh, An Hà chỉ là cười cười, đương hắn là cái khách nhân, tiếp đón. Khách quan yêu cầu điểm chút cái gì đồ ăn sao? Lý Tùng tiến lên hỏi. Sở sinh lại chỉ chỉ phòng bếp liền bóng người, nói, Hà Nhi biết ta thích ăn cái gì. Ngươi làm nàng làm, tiền, ta sẽ chiếu phó. Lý Tùng bất đắc dĩ, chỉ có thể vào phòng bếp cùng An Hà câu thông. An Hà càng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ném ra một câu, liền. Xoay người công việc lưu bù lên, chúng ta chỉ bán chúng ta cơm bài thượng có, không có một mực không làm. An Hà đương nhiên chỉ sở sinh thích ăn cái gì. Kia đáng chết ký ức nhớ rõ rõ ràng, nhưng là này đã cùng nàng không quan hệ. Lý Tùng thực mau lại đã trở lại, nói, vị kia khách quan nói, này cơm bài thượng có hắn thích đồ ăn, người cấp điểm chính là. An Hà vội con quay dường như, không kiên nhẫn hướng về phía Lý Tùng nói, làm chính hắn điểm, ta vội muốn chết, ai nhớ rõ những cái đó không quan trọng sự tình, ngươi làm hắn, không điểm nói liền ra cửa thẳng đi tả quải, không tiến Lần này Lý Tùng lại không có tới phòng bếp hỏi, sở sinh cũng là chính mình điểm đồ ăn, đem cơm bài thượng có đồ ăn nhất nhất điểm một lần. Nhìn kia một trường xuyến tự, An Hà không biết là hỷ vẫn là ưu, nhìn không được nói thầm, người này điểm như vậy nhiều đồ ăn có thể ăn xong sao? Như An Hà suy nghĩ, sở sinh thức ăn trên bàn, kết quả là, chỉ là mỗi cái đồ ăn đều. Nếu một lần liền buông xuống chiếc đũa Chính là thẳng đến tất cả mọi người đi rồi Hắn còn lưu tại nơi đó không muốn rời đi Khách hàng không đi An Hà không thể đuổi khách A Rốt cuộc mở cửa làm buôn bán Tuy rằng nàng cùng sở sinh có kia điểm phá sự Nhưng là ăn cơm chính là tổ tông Nàng khiến cho hắn từ từ ăn Xem hắn ăn tới khi nào Nàng nha Liền không phục bồi Trở về bồi nhi tử đi chơi Sở sinh vẫn luôn chú ý An Hà hướng đi Thấy An Hà từ phòng bếp vừa ra tới Liền chạy nhanh đứng dậy theo đi lên Hà Nhi, đừng như vậy kêu ta thật sự, An Hà vô cùng nghiêm túc nhìn sở sinh, ánh mắt đối với sở sinh ra nói là như thế xa là Hà Nhi, ngươi trước kia không phải như thế, vì sao ngươi An Hà lại nhìn không được muốn đánh đoạn hắn nói, nhìn hắn như thế u buồn ánh mắt, tuy rằng không đành lòng lại vẫn là muốn nói, đúng vậy ta trước kia không phải như thế chính là ngươi đừng quên, thời gian đã qua đi lâu như vậy, sở hữu sự tình đều sẽ thay đổi Ngươi có lẽ không thay đổi, nhưng là ta, không hề là ngươi trong miệng Hà Nhi, cho nên, thỉnh ngươi về sau đừng lại như vậy kêu ta, cũng thỉnh ngươi, đừng lại quấy rầy ta sinh sống, nếu lúc trước sai rồi, liền không có quay đầu lại đường sống. Hà Nhi, không có khả năng, không có khả năng, sở sinh như cũ là không muốn tiếp thu hiện thực, mán nhán ôn nhu, mán nhán hối hận nhìn An Hà, hắn muốn bắt trụ An Hà tay, lại bị An Hà tránh đi, ngươi, ngươi liền lại cho. Chúng ta một lần cơ hội Cũng cho ta một lần cơ hội Lần này, ta sẽ không lại buông ra ngươi Hảo sao? Phải không? Nam cung cảnh đột nhiên đến Trong lòng ngực ôm, cùng hắn giống nhau Thu nhỏ lại bản nhân nhi Sở sinh nhìn nam cung cảnh Trong mắt đều là hận ý Khẳng định là ngươi áp chế hà nhi Nàng trước kia không phải là người như vậy Định là ngươi, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được Đừng lại chấp mê bất ngộ sở sinh Ta không hề là cái kia an hạ Nói, an hạ đem Nam cung cảnh trong lòng ngược xoay xoái, xoái tiếp ôm lại đây, nghiêm mặt nói, cái này, là ta nhi tử, đã một tuổi nhiều, nói cách khác, ở ta chưa rời đi an ra thời điểm liền có mang hắn, nếu ngươi cảm thấy là ta phụ ngươi nói, đại có thể sau không hề cùng ta thấy mặt là được, đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy là ngươi trách nhiệm, như vậy cũng thỉnh ngươi về sau đừng tái xuất hiện ở ta trước mặt, ta hiện tại sinh hoạt thực hào, không nghĩ bị quấy giày An hạ, ta, Nam cung cảnh, xem nhiều người như vậy sắc mặt. Cười lạnh nói, nói chính mình bao sâu tình, chẳng lẽ thứ xử đại nhân thiên kim ngươi liền từ bỏ sao? Sở sinh hoảng sợ, buồn một bộ biểu tình bộ dáng nháy mắt chỉ còn lại có hoảng sợ bộ dáng. tựa hô ở tò mò nam cung cảnh là làm sao mà biết được, mà an hà cũng là không biết nam cung cảnh đang nói cái gì. Tò mò nhìn hắn, lại thấy hắn đối sở sinh tiếp tục nói, ngươi xính lễ cũng hạ tới rồi thứ xử trong nhà, thứ xử nữ nhi bụng cũng có ngươi cốt. Nhục! Ngươi hiện giờ ở ta nữ nhân trước mặt giả bộ một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Cái gì? An Hà khiếp sợ, không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, càng là nghi hoặc nhìn sở sinh, lại thấy hắn hoảng loạn. Không phải như thế, Hà Nhi, không phải ngươi tưởng như vậy. An Hà không muốn nghe hắn tiếp tục nói, bởi vì dâu riêng người sự tình, với nàng tới nói, cũng không có rất muốn biết đến. Sở sinh, ngươi không cần giải thích, nếu ngươi cũng tìm. Được ngươi phu quân, nhân ra đã có thai, ngươi hẳn là hảo hảo đãi nhân ra, không cần lại đau khổ dây dưa ta. Hà nhi, ta, đừng nói nữa, sở công tử nếu là không có chuyện khác, liền thỉnh rời đi đi. Nam Cung Cảnh làm một cái thỉnh thù thế, mục vô biểu tình, sở sinh không biết còn có thể nói cái gì. Ánh mắt phức tạp nhìn An Hạ, lại nhìn xem Nam Cung Cảnh, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Gặp người đi xa, An Hạ mới không có hảo ý đâm đâm Nam Cung Cảnh ngược, ngươi như thế nào? Biết nhân ra những việc này Không nói cho ngươi Nam cung cảnh bán khởi cái nút tới Theo sau lại nghĩ tới điểm cái gì Nói, này quá trận chính là năm Chuông bạc đã đi trở về Ta cũng không thể ở chỗ này nhiều đại Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta trở về Cùng ngươi trở về An hà kinh ngạc Này nhanh như vậy liền phải thấy ra trưởng sao Này không được tốt đi Tuy rằng hai người hiện tại chỗ thực hào Như luyến ái người Nhưng là cũng không đến cái loại tình Chạm này đi An Hà hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị, liền như vậy tùy tiện đi gặp đối phương cha mẹ, An Hà sợ tao cử, Có cái gì không tốt? Bọn họ đã sớm muốn gặp ngươi, ngươi xem xoái xoái đều đi đường, ta nhi tử đều lớn như vậy, chẳng lẽ không nên trông thấy ra ra nãi nái? An Hà lắc đầu, chúng ta quan hệ có điểm phức tạp, xoái xoái tình huống đặc thù, ngươi vẫn là chính mình trở về đi. Này ăn tết chỉ sợ sinh ý sẽ càng thêm hảo, hơn nữa An Hà cố ý nhiều khai một. Nhà cửa hàng quy mô còn muốn đại chút, phải vì sang năm xuân làm chuẩn bị, chỉ sợ lại muốn vội thượng một trận, nàng đi không khai. Hiện tại xu thế vừa lúc, An Hà như thế nào có thể bỏ qua đâu? Chỉ là Nam Cung Cảnh lại như thế nào vui đâu? Tuy rằng này nhi tử là mặt sau mới nhận trở về, nhưng là hắn cũng hy vọng có thể sớm một chút mang theo Soái Soái trở về, cho dù trong nhà sẽ có một hồi ác chiến, hắn cũng sẽ bảo vệ tốt bọn họ nương hai. Chính là Nam Cung Cảnh không nghĩ. Tới An hạ lại không muốn đi theo hắn trở về. Cùng ta trở về đi, liền trở về mấy ngày, ngươi xem được không? Nam cung cảnh chưa từng có nghĩ đến yêu cầu như vậy, ăn nói khép nép cầu người cùng hắn trở về, này bên ngoài bỏ lớn nữ tử yêu cầu gà cho hắn, hắn xem đều không xem một cái, này nhìn chúng một cái, cư nhiên đối hắn xa cách, an hạ lại chỉ là lắc đầu, không được, chính ngươi trở về đi, ta bên này sự tình nhiều, muốn vội, hơn nữa, ta còn muốn hồi dung sơn chấn nhìn xem. Thôn người, phải biết rằng, An hạ ở bên kia chính là để lại không ít đồ vật, cây trà, cây ăn quả đều ở nơi đó, cây ăn quả khả năng yêu cầu 1-2 năm mới có thể nở hoa kết quả, nhưng là cây trà tương đối mau, chờ lần lượt tu bổ, chờ nó trường tràn đầy, liền có thể hái trà chế trà, đến lúc đó, nàng muốn ở hương Trấn những cái đó địa phương mở rộng khai nàng trà sữa, lại chậm rãi rời bước đến phồn thịnh thành tử bên trong, kết hợp mặt khác đồ vật cùng nhau đẩy ra, nghe nói, một nhĩ cũng lớn lên không tồi. Tuy rằng mùa đông nước mưa tương đối thiếu, nhưng là nhân công tưới liền sẽ không có việc gì. Hủ một thượng không ít trường ra tới đều là một nhĩ trắng. Trong thôn không ít người nghe nói, cũng đều đi chém loại này thụ tới chờ nó biến hủ một tưới nước trường một nhĩ. An Hà còn tưởng mua càng nhiều vườn, loại thượng càng nhiều cây ăn quả. Như vậy, mới có thể xò xuyên qua sản nghiệp, chính mình sinh sản, chính mình gia công, chính mình tiêu thụ. Này thật tốt a Nếu là cái kia sở sinh lại đến tìm ngươi làm sao bây giờ... Tuy rằng biết An Hạ đối hắn không thú vị, nhưng là không tỏ vẻ sở sinh sẽ buông, cho dù sở sinh đã có chưa quá môn thê tử, chưa quá môn thê tử trong bụng còn có hắn hài tử, nhưng là Nam Cung Cảnh chính là đối người này không yên tâm. Làm sao bây giờ? An Hạ tò mò nhìn Nam Cung Cảnh, theo sau còn nói thêm, hắn tới liền tới bái, dù sao ta cửa hàng là mở cửa làm buôn bán, hắn nếu muốn ăn, khiến cho hắn ăn, ta cùng hắn lại vô liên quan, có thể làm sao bây giờ? Nam cung cảnh ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, biết An Hạ nói đều là trong lòng lời nói, nhưng là cái kia sở sinh, vừa thấy liền đối nàng dư tình chưa xong, hắn tra quá hai người sự tình trước kia, quả nhiên là ân ái, chỉ là còn không có tới kịp tư buôn làm hắn dành trước một bước làm nàng hoài xoái xoái. Hiện tại ngấm lại, thật là có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn dành trước một bước, có lẽ An Hà sớm cùng. Người tư buôn, cũng liền sẽ không có sau lại tương ngộ, cũng liền sẽ không có xoái xoái như vậy đáng yêu hài tử. Như thế nào, ngươi sợ hãi? An Hà giống nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, mang theo diễu cợt ý vị hỏi. Ta sẽ sợ hãi cái gì? Nam cung cảnh cười lạnh, cười không để bụng. Kia một khi đã như vậy ngươi phải hảo hảo về nhà ăn Tết đi, ta bên này rất tốt, hơn nữa cửu thương ở, Âu Dương thừa cũng ở, ta có thể xảy ra chuyện di tình. An Hà nói nhẹ nhàng, Nam... Cung Cảnh mới vừa buông tâm lại nhắc lên, ánh mắt không tốt nhìn chầm chầm An Hà xem, như thế nào, ta trên mặt có cái gì? An Hà duỗi tay mặt lau mặt, muốn đem trên mặt đồ vật mặt sạch sẽ. Có, ta cho ngươi mặt mặt. Nam Cung Cảnh duỗi tay, hết sức ôn nhu duỗi tay hướng tới An Hà trên mặt hủy diệt, An Hà thực an tĩnh chờ đối phương mặt sạch sẽ, không khí đình trệ một giây, An Hà cảm giác chính mình đầu bị một bàn tay đè ép qua đi, một trương ấm áp môi liền dán ở nàng trên. Môi Lần này An Hà không có giấy ruột, không có giật mình, chỉ là dùng đại đại đôi mắt gần gũi nhìn gần ngay trước mắt người, nàng tựa hồ có thể đem hắn lông mi từng cây số rõ ràng, hắn đồng mắt là cái gì nhan sắc, đều có thể thấy rõ, nhắm mắt, mềm nhẹ thanh âm vang lên, giống như có một loại ma lực, làm An Hà không thể không nghe chi, hắn hôn hết sức ôn nhu, không cần trước đây hôn, làm An Hà vì này trầm luôn, vì này run tâm, lang đà, không nên xuất hiện thanh âm ở, bên tai xuất hiện, Hai người đều là một đốn, lại nghe bên tai còn nói thêm, đói đói, xoái xoái đói, lang đà, nói còn không nghe chụp phủi giường. An Hà không bao giờ có thể bình tĩnh, chạy nhanh đẩy ra liền sắp áp lại đây người, mặt lau đã hồng môi, vội vàng đứng dậy hướng tới trên giường mới vừa tỉnh lại xoái xoái đi đến. Lang đói ăn, đọc từng chữ không rõ manh hoa tử tò mò nhìn nhà mình mẫu thân hồng nhuận môi, hưng phấn kêu lên. An Hà trinh lăng nhìn xoái, xoái trên mặt có chút xấu hổ, cư nhiên làm nhi tử thấy. Thật là không nên, chạy nhanh đi lộng ăn, trong phòng chỉ còn lại có soái soái cùng nam cung cảnh hai phụ tử, nam cung cảnh có chút không vui nhìn trầm trầm nhi tử xem, soái soái không rõ cha vì sao lộ ra một bộ không thích hắn bộ dáng vì làm cha thích, soái soái lộ ra lớn hơn nữa tươi cười nhìn cha, hì hì cười, cua chân múa tay, nam cung cảnh sắc mặt lại trầm một phần, tên tiểu tử thúi này phá hủy hắn chuyện tốt còn, lộ ra như vậy vui vẻ biểu tình, này không phải ở khí cha hắn sao? tiểu tử thúi như vậy tiểu liền sẽ quấy rối nam cung cảnh khó thở trong lòng căm giận không cam lòng soái soái thấy lão cha dáng vẻ này cho rằng hắn còn ở sinh khí liền càng thêm cựa chân múa tay làm cha vui vẻ nam cung cảnh càng thêm sinh khí tiến lên hướng tới soái soái mông bang một tiếng không nặng nhưng là cũng hả giận chút chỉ là này đó xem ở an hà trong mắt chính là nam cung cảnh thẹn quá thành giận lấy nhi tử nhụt trí tới ngươi làm cái gì an hà hỏi trên tay quả nhiên cháo thiếu chút nữa liền hướng tới Nam Cung Cảnh trên mặt bát đi Hắn cũng dám đánh nàng bảo bối nhi tử Ta không có làm cái gì Đứa nhỏ này ra ngứa đánh một chút về sau nại đau bằng không tùy tiện làm người khi dễ đi đều khóc hoa hoa kêu to nhưng làm sao bây giờ Nam Cung Cảnh nói rất có đạo lý Chính hắn ngẫm lại cũng cảm thấy rất có đạo lý